Sơn giã nhàn vân 33 chương 312 dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật thật là đáng sợ lật qua nối tuyết. Liền có thể nhìn thấy. Nơi xa bầu trời. Mây đen cuồn cuộn như mực. Tựa như trong sáu tháng thời tiết. Sông bên này ánh nắng phổ tạo. Bên kia sông mây đen cuồn cuộn Gió táp mưa xa đồng dạng. Cách kia như mực mây đen. Tựa như từng cách mở trào múa trào quái thú. xâm chiếm lấy nguyên bản trong suốt xanh thắm bầu trời Cho sinh hoạt tại mảnh này ánh nắng sung túc Cỏ nước um tùm chỗ bên trên những động vật Mang đến khó mà hình dung cảm giác đè nén Vô số động vật tại chạy trốn kéo theo lấy mặt khác không rõ chân tướng động vật cũng đi theo trốn Vân bất lưu vốn cho là Những cái kia bất tử sinh vật có thể không sợ ánh nắng Có thể tại mặt trời phía dưới bảo chiếu đâu hiện tại xem ra Những cái kia bất tử sinh vật. Có thể cũng là đầy thân âm khí âm vật. Những cái kia cuồn cuộn mây đen chính là âm khí hình thành che chắn ánh nắng đồ vật. Có thể vân bất lưu lại nghĩ tới nữ cử nhân nói qua, những thứ này bất tử sinh vật không sợ lửa. Âm vật có không sợ lửa sao là những cái kia khô lâu không sợ lửa đi từ bầu trời nhìn xuống. Liền có thể phát hiện. khi bọn hắn những thứ này nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ tạo thành liên quân xuất hiện ở trên đại thảo nguyên thời điểm những bất tử sinh vật kia liền bắt đầu phi tốc co rút lại phản phất tựa như có người ở sau lưng trinh sát chỉ huy lấy siêu cấp voi lớn cử nha đã từng cư trú sơn cốc làm trung tâm bốn phương tám hướng bất tử sinh vật đều tại co rút lại lục đại bộ lạc dũng sĩ cùng thảo nguyên bộ lạc dũng sĩ Cùng với những cử thú kia tạo thành liên quân Tựa như một cái tràn đầy lỗ thủng vòng vây Đem những thứ này bất tử sinh vật vây quanh Theo vòng vây càng ngày càng ít Cuối cùng tập trung ở hơn 10 dặm chỗ sau đó Tất cả mọi người lộ ra rồi chấn kinh chi sắc Thậm chí cảm giác được có chút tê dại ra đầu Hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem lẫn nhau Bọn hắn không phải là chưa từng gặp qua thế này dày đặc địch nhân rốt cuộc thú triều vật này, bọn hắn ngẫu nhiên cũng có nhìn thấy qua, nhưng đó là lao nhanh lên thú triều, giống trước mắt như vậy, bầu trời đen nhánh, khắp nơi lờ mờ, từng mảnh từng mảnh khô lâu yên lặng đứng sừng sững, trong hai con ngươi bốc lên ruột hỏa đồng giảng quang mang, vậy liền để cho người ta không tự chủ được sinh lòng hàn khí rồi. Nguyên bản cũng không có đem địch nhân để vào mắt những cái kia bộ lạc các dũng sĩ. Lúc này thần sắc đã trở nên ngưng trọng lên. Kiến nhiều tắn chết voi. Huống chi những thứ này bất tử sinh vật còn không phải kiến cái kia từng mảnh từng mảnh trắng xóa biển khô lâu. Để cho vô xấu người vì đó ngầm rút khí lạnh. Xem lẫn tại những cái kia biển khô lâu bên trong. Còn có không ít có được huyết nhục sinh vật. Nhưng ở cách này lờ mờ hoàn cảnh phía dưới Cũng không thu hút Đặc biệt là trung quanh từng mảnh từng mảnh trắng xóa biển khô lâu lúc Mà có khô lâu trên thân Đã xuất hiện bởi vì thịt Cái kia trắng toan toát xương cốt bên trên Xuất hiện màu đỏ sầm huyết nhục Nhìn tựa như một mảnh máu thịt me bét bộ dáng, Áp tâm không được Lúc này liên quân liền đã có thể tùy tiện nhìn thấy lẫn nhau rồi Chỉ bất quá tất cả mọi người không có tâm tình giao lưu. Cho dù là những cử thú kia. Lúc này cũng chỉ là nhìn nhau liếc mắt. Cử nha lặng lẽ sờ sờ đi tới. Cùng Vân bất lưu tinh thần liên tuyến. Vân huyên đệ. Làm sao bây giờ Vân bất lưu cho lục đại bộ lạc thủ lính chào hỏi. Thả người nhảy đến cử nha trên lưng. Sau đó tinh thần lực phóng thích ra. Che phủ khắp nơi vừa nói. Ta gọi Vân bất lưu. ta bên tay phải những thứ này bộ lạc dũng sĩ là ta từ núi tuyết lớn phía sau vô tận trong núi lớn triệu tập tới huyên đệ. bọn hắn nghe nói đại thảo nguyên xuất hiện bất tử sinh vật, liền tới hỗ trợ. hắn nói, mắt nhìn bên tay phải lục đại bộ lạc, những cái kia bộ lạc các dũng sĩ tại đụng phải vân bất lưu nhìn qua ánh mắt lúc, đều lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào thần sắc. Ta bên tay trái những thứ này thảo nguyên các dũng sĩ. Là ta để cho ta hảo huyên để voi lớn cử nha liên lạc lên. Cho nên tất cả mọi người là người một nhà. chúng ta mất Chính là đem những thứ này bất tử sinh vật tiêu diệt hết. Còn mảnh này chim hót hoa nở đại thảo nguyên một mảnh tươi sáng càn khôn. Đại thảo nguyên các dũng sĩ. Lúc này nhìn về phía vân bất lưu. Đều là có chút mộng bức. Người này ai vậy vân bất lưu không để ý đến bọn hắn mộng bức chi sắc. Tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta không có lùi bước lý do. Mọi người nên đều thấy được những thứ này bất tử sinh vật cho Thảo Nguyên mang đến tai nạn. Bọn chúng tốc độ phát triển rất nhanh. Nhanh đến chúng ta không cách nào tưởng tượng. Cho nên thừa dịp hiện tại bọn chúng còn không phải rất cường đại thời điểm. Đúng là chúng ta tiêu diệt bọn chúng thời cơ tốt. Có đầu ấp người tự nhiên có thể lý giải vân bất lưu những lời này nửa đường để ý. Còn như những cái kia không đầu ấp, đi theo có đầu ấp làm là được rồi. Cho nên mọi người không cần sợ. Đem phía sau lưng giao cho mình huyên để cùng đồng bạn giết chính là vân bất lưu nói. giơ lên trưởng thương trong tay. Hét lớn một tiếng. giết lục đại bộ lạc các dũng sĩ nhìn thấy cái này theo bọn hắn nghĩ yếu không được tiên sinh. Đều có thế này đại dũng khí Cũng đi theo hết lớn lên Xét xét xét một thời gian Những cái kia làm bọn hắn tê cả ra đầu cảm xúc liền không cánh mà bay rồi Còn lại Chính là trong cơ thể tuôn ra lay động nhiệt huyết Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu xét xét xét thảo nguyên bộ lạc các dũng sĩ thấy có chút không nghĩ ra Nhưng nhìn đến những cái kia đến đây hỗ trợ người đều nhiệt huyết như vậy bọn hắn không tự chủ được liền muốn biểu hiện một chút thế là những thứ này nguyên bản còn tại lo lắng bên trong thảo nguyên bộ lạc các dũng sĩ cũng đi theo la ầm lên khi bọn hắn nhìn thấy cái kia nhìn không có chút nào mạnh mẽ ra hỏa thôi động dưới thân voi lớn hướng phía cái kia phiến biển khô lâu dương phóng đi lúc cũng không khỏi tự chủ đi theo ganh đua so sánh mù quáng theo đây là nhân loại thiên tính Những thứ này bộ lạc nhóm người nguyên thủy Cũng đồng dạng có được Giờ khắc này Những thứ này nhóm người nguyên thủy Đáy lòng nhiệt huyết bị kích phát đi ra Bọn hắn không có kết cấu gì Hướng cái kia phiến bất tử sinh vật sông tới Lúc này cũng không cần cái gì kết cấu Dù sao cũng là bộ lạc người nguyên thủy Không phải là quân chính quy Vân bất lưu nguyên bản sông vào trước nhất đầu Có thể lúc này Có cái rất mất hứng người Chính là cái kia nữ cử nhân Nàng sông còn nhanh hơn vân bất lưu Tay phải nện Tay trái kiếm Cực lớn thân hình không có chút nào vụng về Như là một đảo gió lúc Sông vào cái kia phiến biển khô lâu bên trong Tựa như một cái cối say thịt Chỗ đụng phải khô lâu không phải là bể nát Chính là bể nát bay Tất cả cùng nàng tiếp xúc qua khô lâu Liền không có một bộ là hoàn hảo. Lúc nàng tới câu nói có chứng theo ta lên lúc. Tất cả bộ lạc nhóm người nguyên thủy liền ngao ngao kêu cùng ở sau lưng nàng rồi. phảng phất tựa như như điên cuồng. Thấy cảnh này. Vân bất lưu đáy lòng chỉ còn ba chữ. Mơ. Mơ. Bê. Thật vất vả làm một tay tốt thanh tú. Liền bị nàng một câu nói làm hỏng rồi. Mà lại kết quả so với hắn nói nói nhảm nhiều như vậy còn tốt hơn. Vân bất lưu chỉ có thể yên lặng ở trong lòng oán thầm. Thật là một đám không đầu óc quả nhiên dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật chính là ngu xuẩn đáng sợ những cử thú kia. Lúc này cũng đi theo bắt đầu hành động. Bọn trúc tiến đụng vào phía trước biển khô lâu. Từng mảnh từng mảnh kỹ năng đến những cái kia khô lâu trên thân vung đi. Mấy chục trên trăm đạo thân ảnh từ cái kia phiến biển khô lâu bên trong sông ra, hướng phía những cái kia cử thú phóng đi. Lục đại bộ lạc các thủ lĩnh, mang theo bọn hắn tu vi không sai biệt lắm dũng sĩ. Cùng với trên thảo nguyên một ít cường đại dũng sĩ, trực tiếp nhảy dừng lên, đón lấy những thân ảnh kia. Mà vân bất lưu thì gặp một kiện kỳ hoa sự tỉnh. Sơn giã nhàn vân 33 chương 313 đại vương đừng giết ta ta đem tiền đều cho ngươi nếu như nói những cái kia khô lâu đều là một ít binh. Như thế bọn hắn bọn này nguyên thủy bộ lạc dũng sĩ. liền tất cả đều là mãnh tướng rồi. Cho dù những thứ này khô lâu hung hãn không sợ chết mà cơ trong tay cốt đao. Xông đi lên đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Cũng ngăn không được bọn hắn tiến lên bước chân. Đặc biệt là nữ cử nhân lúa sở tại phương vị. Một đoàn người nguyên thủy dũng sĩ ngao ngao kêu. Trong nháy mắt liền đem cái kia phiến biển khô lâu kéo ra một đảo vết nức. Như tiến đầu một dạng đâm vào. Thẳng đến hơn 10 đảo thân ảnh hướng bọn họ đánh tới. Bọn hắn đảo này mũi tên mới chậm rãi đình trệ xuống tới. Nơi xa. Chân lê bộ lạc cử xà vặn vẹo chỗ. Tất cả bất tử sinh vật người ngã ngựa đổ. đến mấy thân ảnh xuất hiện tại nó bên cạnh lúc này mới ngăn trở nó tàn phá bừa bãi thiên giác bộ lạc to lớn tê giác sống một cỗ siêu trọng hình dạng xe tăng một trận mạnh mẽ đâm tới trực tiếp cày ra một mảnh khu vực chân không to lớn vó đạp chỗ tất cả cỡ lớn khô lâu thú đều thịt nát xương tan Nhưng khi mấy thân ảnh từ phía sau nhảy ra đối đầu nó sau đó, nó cũng bị kiềm chế bước chân. Có thể nói, đại bộ phận cử thú đều là như thế. Đầu tiên là tứ ngược một đợt. Sau đó liền có không ít cường đại bất tử sinh vật tìm tới bọn chúng. Ngăn chặn bọn chúng bước chân. Cho dù là bay ở bầu trời bên trong. Hướng phía phía dưới vung xuống từng mảnh từng mảnh hỏa diễm hỏa điểu. Lúc này đều bị hai đầu có thể di hành cực lớn khô lâu thú lôi lại. Tại bầu trời bên trong bày ra chém giết. Một thời ánh lửa diệu thiên căn bản không có người nào có thể đi lên hỗ trợ. Tất cả những thứ này, vân bất lưu cũng không rõ ràng. Nó tinh thần lực cũng không dám tùy tiện tại phía trên chiến trường này phóng xuất ra. Rất dễ dàng chịu đến không khác biệt công kích Đặc biệt là những thứ này khô lâu phía sau cũng không phải là không có cường đại bất tử sinh vật tình huống dưới. Trước đó hắn liền thấy không trung có mấy đạo thân ảnh ngăn cản những cái kia bộ lạc thủ lính. Vân bất lưu hơ trong tay đại thương. Nặng đến năm sáu ngàn cân đại thương. Tại hắn trong tay như là một cái thiêu hỏa côn. Cuốn lên một đạo gió lúc. Tất cả đụng phải khô lâu đều biến thành mảnh vụn. Trước đó hắn còn nghĩ qua dùng tinh thần lực dẫn sắt âm dương nhị khí. Thử một chút những thứ này bất tử sinh vật rốt cuộc có sợ hay không lôi điện. Có thể hắn một dẫn sắt liền phát hiện âm khí giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Mà dương khí lại yếu đến muốn mạng. Thế là hắn trực tiếp liền đem đoàn kia âm khí cho tản ra. Trong cơ thể nguyên khí không đủ vân bất lưu. Chỉ có thể vận dụng chính mình man lực. Trường thương Mà dựa vào trường thương trọng lượng Cũng quả thật có thể làm được đánh đâu thắng đó Ở bên cạnh hắn cách đó không xa Tiểu bạc mạnh mẽ đâm tới Cách đuôi lớn quét tới Khô lâu bay tán loạn Nó cũng không có phóng thích nó kỹ năng Vân bất lưu đoán chừng Coi như tiểu bạc đưa nó đột thả ra Nghĩ đến đối với mấy cái này khô lâu cũng không có tác dụng gì Sau lưng hắn Cử nha bắt đầu phóng thích kỹ năng. Tại nó phía trước. Từng mảnh từng mảnh cột đá từ lòng đất sông ra. Đem những cái kia khô lâu trên đỉnh bầu trời. Như là thiên nữ tán hoa đồng dạng. Sau đó cột đá vỡ ra. Hóa thành từng mảnh từng mảnh hòn đá nhỏ đâm. Hướng phía những cái kia khô lâu bay đi. Hốn chiến tràng diện kỳ thật rất tráng lệ. Chỉ là mọi người cũng không có gì phối hợp. Nhìn cho người ta một loại dối bời cảm giác. tựa như từng người tự chiến đồng dạng bất quá tất cả mọi người không có gì ý nghĩ lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết chính là cho dù là vân bất lưu cũng là loại ý nghĩ này thẳng đến hắn đụng phải một cái tiểu khô lâu cái này tiểu khô lâu lúc này đang phủ phục ở trước mặt hắn một cái thất ý thể phía trước khúc tạo hình cánh tay hướng về phía trước dối thẳng não đại dựng trên mặt đất cái này tạo hình dạng để cho vốn là muốn giấm chân một cách đi vân bất lưu chậm rãi thu hồi chân to. So sánh mặt khác hung hãn không sợ chết khô lâu. Cách này tiểu khô lâu tuyệt đối là một bộ cực kỳ kỳ hoa khô lâu. Bộ dáng kia. Phản phất chính là đang nói. Đại vương đừng giết ta ta đem tiền đều cho ngươi lúc này. Vân bất lưu mới từ nhiệt huyết bên trong lấy lại tinh thần. Tiện tay vung đánh. Trong tay đại thương đem hướng quanh hắn đi lên mặt khác khô lâu gó bay. Nhưng hắn lực chú ý đều ở bộ này tiểu khô lâu trên thân. Tiểu khô lâu nhìn rất thấp nhỏ. Đoán chừng thân cao không đến 1 m ba Cánh tay nhỏ mắp chân. Xem xét chính là cái người lùn nhỏ. Hay là vị thành niên tiểu hài tử. Như vậy vấn đề tới. Những thứ này bất tử sinh vật. Có chính mình tư tưởng sao nếu có. Bọn chú tại sao lại như thế điên cuồng nếu như không có? Vậy cái này cố tiểu khô lâu liền tại sao lại làm ra loại này kỳ hoa động tác trên chiến trường? Dạng này động tác. Cùng đầu hàng địch không có gì khác biệt. Đơn giản chính là xỉ nhục. Thế nhưng mặt khác khô lâu cũng không có ra tay với nó, cũng không thuận tay cho nó một cốt đao. Vân bất lưu đem tinh thần lực thả ra ra ngoài. Bao trùm ở bộ này tiểu khô lâu trên thân. Sau đó vân bất lưu liền tiếp thu được thế này cái tin tức. Ô ô ô. Thật đáng sợ thật đáng sợ. mẫu thân. mẫu thân ngươi ở đâu không cần giết tiểu hương cơ. Không cần giết tiểu hương cơ. Tiểu hương cơ cái gì cũng biết làm. Sẽ sặc quần áo. Biết làm cơm. Sẽ pha trà. Sẽ lau chùi. Sẽ còn ấm chăn nhỏ. ồ Cái dù gì vân bất lưu trực tiếp liền trợn tròn mắt. Sau đó hắn đem tinh thần lực che phủ đến một cái khác bộ khô lâu bên trên. Tiếp thủ lấy tin tức tất cả đều là. Giết giết giết. Giết sạch bọn hắn cướp đoạt bọn hắn theo chủ ta chinh chiến tinh hải. Cạc cạc cạc. Bình. Vân bất lưu trực tiếp một thương đánh bay bộ xương khô kia đưa nó não đại vỡ nát. Sau đó. Tại tinh thần lực của hắn bao phủ xuống. một đoàn điên cuồng tinh thần ý chí từ bộ xương khô kia trong đầu phiêu suốt hướng đầu óc hắn bay thẳng kích mà đến sau cùng hóa thành một con cự nhãn cự nhãn ánh mắt rất lạnh lùng phảng phất tựa như thần linh đồng dạng cao cao tại thượng bao quát chúng sinh nhân loại thần phục với ta ta ban thưởng như vĩnh sinh mang như trinh chiến tinh hải cúc vân bất lưu tinh thần lực bạo phát đi ra trong nháy mắt hóa thành một thanh phi mâu Bắn về phía cái kia con mắt. Phúc âm thanh cái kia đảo tinh thần ý chí trong nháy mắt liền bị tinh thần lực của hắn cho xoắn nát rồi. Có thể vân bất lưu lông mày lại là chặt chẽ nhíu lại. Cảm thấy sự tình có chút đại điều. Mặc dù vị này chủ ta hiện tại có thể còn không cách nào từ cái kia giếng đá trong đi ra. Có thể phía sau đâu phong ấm phá vỡ. Chưa thể chữa trì mà nói. Khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Mà lại đừng nói về sau. Ngay tại lúc này, nó ý chí đã có thể cổ hoạt người khác rồi. Hắn vân bất lưu ý chí là có thể kiên định không thay đổi. Không chịu cổ hoạt. Những người khác đâu những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy tôn trọng lực lượng. Có thể hay không chịu đến cái này bất tử sinh vật cổ hoạt vân bất lưu cảm thấy khẳng định sẽ. Thực nhân ma bộ lạc chính là một cái rất tốt ví dụ. Đây là khởi nguồn của họ loạn Cái kia nữ cử nhân thật là đáng chết Vân bất lưu trong lòng yên lặng mắng câu nói Băng Ngồi trồm hổm ở nó trên bờ vai tiểu mau cầu Lúc này hướng phía một đầu khô lâu thú dối ra móng vuốt nhỏ Miệng nhỏ kêu một tiếng Sau đó một đạo điện quang liền đem cái kia khô lâu thú não đại vỡ nát Vân bất lưu tinh thần lực bao phủ tới Liền gặp cái kia đạo ý chí trực tiếp bị lôi điện đánh thành cho cắn bã Gặp cách này vân bất lưu liền nói với tiểu Mao cầu "Mao cầu Ngươi dùng lôi điện điện những cái kia khô lâu thử một chút Không cần đem lôi điện tổng thể trùm sáng Khuyết tán ra đến Hình thành một đảo lôi đình chi võng Tiểu mau cầu không rõ ràng cho lắm Nhìn hắn một cái Nhưng vẫn là rất nghe lời nhảy dựng lên Miệng bên trong kêu một tiếng a Sau đó liền gặp lấy nó thành ở giữa Từng đạo từng đạo lôi đình hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra. Chì chì chì. Sơn giã nhàn vân 33 chương 314 thân mặc dù sâu hiến. Cũng dám độc hám thần linh chung quanh mấy chục cổ khô lâu đều tại cách này lôi quang che phủ phía dưới. Vân bất lưu tinh thần lực đem những thứ này khô lâu che phủ. Sau đó hắn liền phát hiện. Những thứ này khô lâu bên trong cái kia cố ý chí. Tại tiếp xúc đến cái kia phiến lôi quang thời điểm chỉ là hơi làm ngăn cản. liền tử bỏ rồi. Ngược lại là những thứ này khô lâu bên trong hồn hỏa ở trong ánh chớp không ngừng ngọ ngoại. Có thể cũng không ngọ ngoại bao lâu tựa như cùng băng tuyết gặp phải ánh nắng. Dần dần tan rã Có rồi cái này thí nghiệm. Vân bất lưu cũng không có cái gì lo lắng rồi. Mang theo tiểu mao cầu. Hướng phía cái kia đầy khắp núi đồi biển khô lâu. Bay thẳng mà đi. Lúc này hắn thậm chí muốn giết hắn cái bày vào bày ra. Mà cái kia làm lấy thất ý thể phía trước con tiểu khô lâu. Lúc này lại hướng phía bên ngoài chậm rãi bò đi. Nó muốn chạy khỏi nơi này. Cái này địa phương quá kinh khủng. Vân bất lưu không có đi quản cách này không biết làm sao tới kỳ hoa tiểu khô lâu. Ra hỏa này căn bản chính là cách vô hại kẻ yếu. Vân bất lưu cũng không có thuận tay cho nó một thương. Hắn chỉ nhớ rõ mang theo tiểu mau cầu đi sướng rồi. Một đường chém dưa thái sau. Cho dù là đụng tới những cái kia có huyết nhục bất tử sinh vật. Tại tiểu Mao cầu phối hợp xuống. Bọn hắn cũng có thể rất nhanh giải quyết. Cùng những cái kia khô lâu khác biệt là. Những thứ này có được huyết nhục bất tử sinh vật mạnh hơn. Trong cơ thể hồn hỏa bên trong bản thân ý thức muốn so những cái kia khô lâu mạnh hơn. Có thể lúc này bọn chúng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tại cái kia cố cường đại ý chí khu đồng phía dưới. Cùng những cái kia lũ khô lâu cũng không có gì khác biệt. Có thể giết lấy giết lấy. Vân bất lưu liền phát hiện. Có một luồng tinh thần ý chí che phủ ở trên không. Cố ý chí này càng tổ càng lớn. Điều này làm cho vân bất lưu đột nhiên lấy lại tinh thần. mao cầu, hướng bầu trời phóng điện. Vân bất lưu kêu lên. Sau đó đại thương đến trên mặt đất cắm xuống. Đồng thời đem đại bảo kiếm cũng ném xuống đất. Tiếp lấy thân hình đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Hướng sông bầu trời phóng đi. Tiểu mao cầu miệng bên trong kêu băng băng băng. Từng đảo từng đảo lôi điện hướng bầu trời vọt tới. Nhưng lại bị một cố cường đại ý chí cản lại. Sau đó Cái kia cố ý chí hóa thành một con cực lớn đôi mắt Một thanh âm phảng phất tại cái này khắp nơi vang lên Hèn mọn như người kiến loại A thần phục với ta Phủ phục tại ta dưới chân Ta ban thưởng các ngươi vĩnh sinh Mang các ngươi chinh chiến tinh hải Đi chết vân bất lưu kêu một tiếng Đem tiểu mao cầu ném ra ngoài Tiểu mao cầu rất u oán quay đầu nhìn hắn một cái Sau đó hồn thân lôi đỉnh lấp lánh, hướng phía bầu trời bên trong cái kia cự nhãn tàn phá bừa bãi mà đi. Những cái kia dừng đến thanh âm nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ, lúc này đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn thấy cái kia cự nhãn lúc, trong lòng bọn họ chấn kinh. Có thể nghĩ, nhưng ai có thể nghĩ đến. Lúc này, lại có một đảo nhìn cực kỳ nhỏ yếu thân ảnh. Đang hướng cái kia cự nhãn bay thẳng mà đi. Đồng phát ra lôi đình công kích cái kia cự nhãn. Ha ha ha. Không hổ là tiên sinh cái giám vĩnh sinh giết giết giết. Viêm dương nhận ra vân bất lưu thân ảnh. Cười ha ha. Sau đó đem hào tình vạn trưởng hóa thành cường đại lực công kích. Đem ngăn tại trước mặt hắn bất tử sinh vật một quyền oanh thành mảnh vụn. Những người khác cũng bị vân bất lưu cái kia cố thân mặc dù sâu kiến. Cũng dám độc hám thần linh ngạo khí cho kích thích ngao ngao gọi. Sau đó phóng tới những cái kia khô lâu. Một trận tấn công mạnh. Sĩ khí tăng lên tới cực hạn. Mặc dù những cái kia thảo nguyên bộ lạc các dũng sĩ không rõ. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc hương để vì sao gọi cách này nhìn yếu đối nam nhân thành tiên sinh. Có thể nhìn thấy vân bất lưu cố này hào khí. Cũng không khỏi âm thầm cho hắn giơ ngón tay cách lên. Chỉ bằng vào cố này hào khí đã làm cho mọi người tôn kính. Hồn thân mồ hôi đầm địa viêm rác. Lúc này càng là giống như điên cuồng. Ngao ngao kêu lên. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Như thế phương không hổ là chân nam nhi bản sắc lũ khô lâu. Chịu chết đi tiểu bạc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Yên lặng hướng phía vân bất lưu cắm xuống cái kia. Chủ đại thương đi qua. Hồn thân vầy sự mở ra. những nơi đi qua những cái kia tới gần bất tử sinh vật nhao nhao cắt thành mấy khúc mà bầu trời bên trong theo tiểu mao cầu hồn thân điện lực điên cuồng chuyển vận cái kia cự nhãn thần quang dần dần ảm đạm xuống mãi đến biến mất không thấy gì nữa vân bất lưu bay vào trong hắc vụ cảm thụ được trong hắc vụ mang cho hắn cảm giác âm lãnh chịu đây chính là âm khí tụ tập mang đến Không phải là bình thường mây đen. Tiểu mau cầu liền trở lại trên bà vai hắn tinh thần nhìn có chút ghệ hoài. Vân bất lưu nhẹ nhàng vuốt ve nó cái kia mềm mại tóc dài. Mau cầu a khổ cực ngươi lần nữa chống đỡ một hồi. Lần nữa chống đỡ một hồi nên không sai biệt lắm đi hắn dùng tinh thần lực kéo lên chính mình. Đến cao hơn bầu trời bay đi. Thẳng đến phá vỡ cái kia dày đặc mây đen. Xuất hiện ở trên không bên trong. Phía trên dương quang phổ chiếu Trong suốt xanh thắm bầu trời Để cho người ta tinh thần không khỏi vì đó dung một cái Vân bất lưu sâu sắc hít thở khẩu khí Giang hai cánh tay Phản phất muốn ôm bầu trời đồng dạng Sau một khắc Liên tục không ngừng dương thuộc tính lực lượng Từ bốn phương tám hướng hướng hắn lộn xộn tuôn ra mà đến Theo tinh thần lực của hắn dẫn dắt Hướng phía dưới mây đen quán chú mà đi Lập tức hai loại sức mạnh ở trong đó đụng nhau tan giã có thể cũng sinh ra từng đạo từng đạo điện quang nguyên bản lờ mờ bầu trời bởi vì những cái kia người nguyên thủy các dũng sĩ phát ra huyền quang mà trở nên ngũ thải tân phân thế nhưng giờ khắc này đều không có bầu trời bên trong những thứ này điện quang tới lóa mắt ngoại trừ điện quang còn kèm theo hai loại thuộc tính lực lượng đụng nhau tham sinh tiếng ầm ầm Một thời gian không ít người ngẩng đầu nhìn trời có chút không rõ ràng cho lắm Không ít người cùng cự thú đem tinh thần lực hướng lên trời bên trên điều tra đi tới Sau đó liền gặp trên bầu trời Một đạo giang hai cánh tay ôm bầu trời bên trong thân ảnh Bọn hắn có thể cảm giác được Vô số dương thuộc tính năng lượng hướng hắn lộn xộn tuôn ra mà đi Sau đó không ngừng rót vào phía dưới mây đen bên trong Theo rót vào dương thuộc tính năng lượng càng ngày càng nhiều, bầu trời bên trong lôi điện cũng càng lúc càng lớn. Nguyên bản chỉ có một khối nhỏ địa phương, dần dần hướng phía xung quanh chậm rãi lan tràn ra. Có bất tử sinh vật tựa hồ nhìn ra không thích hợp. Nghĩ bay đến không chung. Sông Vân bất lưu xuất thủ. Có thể bị những cái kia các thủ lính cho ngăn lại. Dám quấy giày tiên sinh thi pháp. Đi xuống cho ta viêm dương liên hợp ngưu đại tráng bọn người. Bá khí đem những cái kia bất tử sinh vật đánh xuống bầu trời. Nhưng vào lúc này. Tiểu bạc đột nhiên đằng không mà lên. Mở ra nàng cái kia miệng to như chậu máu. Hướng phía trước khô lâu trồng chất bên trong nhổ một bãi nước miếng. Sau đó liền gặp cái kia một miệng lớn nước miếng trực tiếp hóa thành một mảnh mưa lớn. Nữ cử nhân lúa nhìn thấy tình huống này. Liền kêu lên. Tất cả biết bơi thuộc tính thuật pháp, đều hướng phía trước cái kia phiến khô lâu thi triển thuật pháp. Những cử thú kia cũng mời làm như vậy. Quá mức chỗ sâu bộ là các huyên đệ, mời lui ra ngoài, mời nhanh chóng lui ra ngoài. Không bao lâu từng mảnh từng mảnh nước miếng, hoặc là nói nước mưa, hướng phía phía trước biển khô lâu lướt tới. Từ cử nhà đã từng cư trú tòa sơn cốc kia bắt đầu. Hướng ra phía ngoài hiện lên hình nửa vòng tròn. bán kính hai ba mươi dặm phạm vi bên trong đều tại nước mưa phạm vi bao phủ bên trong bầu trời bên trong mây không gọi nói mao cầu đi thôi hắn nói lại đem mao cầu cho ném ra ngoài lần này có rồi chuẩn bị mao cầu ngược lại là không tiếp tục dùng u oán thần sắc nhìn hắn ngược lại tinh thần phấn chấn bộ dáng một bộ cuối cùng đến phiên ta ra sân a bộ dáng nhảy vào lôi đình bên trong oanh Chi chi chi. Lôi đình lấp lánh thiên địa vô thanh. Sơn giã nhàn vân 33 chương 315 liên thủ đại chiêu Quét sạch toàn trường lôi đình ầm vang mà xuống. Tại nước miếng bên trong hướng khắp nơi tàn phá bừa bãi ra. Những cái kia hồn thân bị xối đến ẩm ướt cộc cộc bất tử sinh vật nhóm. Tại lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới. Nhao nhao ngã xuống. Khô lâu thì tan ra thành từng mảnh. cái kia cố ý chí rời đi bất tử sinh vật thân thể bị lôi đình oanh kích phía dưới cũng đi theo tiêu tán một màn này tựa như thần linh kiệt tác thấy vô xấu người nguyên thủy trợn mắt hốc mồm nơi xa yên lặng leo ra chiến trường tiểu khô lâu quay đầu mắt nhìn sợ run cả người hồn thân bộ xương khanh khách vang lên mà co về sau lấy nhỏ cổ mở ra bước nhỏ phi túc thoát đi Lúc lôi đình tán đi, trên trời mây đen đã bị suy hiếu một tầng. Có chút địa phương đã rơi xuống ánh nắng. Cho nơi này lở mở thiên địa mang đến mấy sợi quang minh. Vân bất lưu chính là cái này thời điểm mang theo tiểu mao cầu chậm rãi từ trên trời ráng xuống. Giờ khắc này, ở sau lưng ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây trùm sáng làm bối cảnh tình huống dưới. Hắn phảng phất tựa như một cái hàng lâm thế gian thần linh. Cho tất cả mọi người mang đến chỉ dẫn cùng hy vọng. Nhìn thấy tình huống này, lục đại bộ lạc người nguyên thủy các dũng sĩ không khỏi vì đó hoan hô lên. Nằm ở vân bất lưu trên bờ vai. Thần sắc rõ ràng càng thêm nghệ hoài tiểu mao cầu. Đang nghe những thứ này tiếng hoan hô thời điểm. Chủ động bò lên. Ngồi tại trên bà vai hắn. Đứng thẳng lên eo nhỏ bản. Thật giống như những người này gieo hò kêu là nó mà đi một dạng. vân bất lưu cười nói những thứ này gieo hò xác thực nên cho ngươi mao cầu hôm nay ngươi đứng công lớn tiểu mao cầu đắc ý dương lên cái đầu nhỏ khói môi khẽ nhích vê tiên sinh ngươi không sao chứ nhìn thấy vân bất lưu thần sắc rõ ràng có chút mỏi mệt những cái kia các thủ lĩnh liền có chút lo lắng vân bất lưu khoát tay áo nói ta nghỉ ngơi trước một cái kế tiếp liền dựa vào các ngươi rồi Tiên sinh yên tâm, giao cho chúng ta đi những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh từng cách bày biển bộ ngực bảo chứng. Sau đó mang theo vũ khí, liền hướng những cái kia bất tử sinh vật đánh tới. Các huynh đệ, tiên sinh đã thay chúng ta giải quyết hơn nửa địch nhân. Còn lại liền xem chúng ta rồi, để cho tiên sinh xem chúng ta năng lực. Tất cả mọi người theo ta lên, giết những người nguyên thủy kia ngao ngao kêu đi theo đám bọn hắn thủ lĩnh. Hướng phía những cái kia còn lại còn sót lại bất tử sinh vật phóng đi. Tướng đối với tướng. Binh đối với binh. Nữ cử nhân lúa mắt nhìn rơi vào đầu kia bạc xà bên cạnh vân bất lưu. Tâm tư bách truyền Rõ ràng tu vi nhìn rất bình thường. Thậm chí có chút yếu thương cảm. Có thể hắn lại có thể làm ra bực này đại sự. Điều này làm cho nữ cử nhân cảm thấy. Sau đó xác thực nên tìm hắn nói chuyện. Cách này người lùn nhỏ, cũng không phải là chỉ biết ngoài miệng nói một chút mà thôi. Có lẽ hắn thật có thể cho ra một ít tốt để nhị đâu từ vân bất lưu gọi đến lục đại bộ lạc dũng sĩ. Cho nàng lên một đường cái gì gọi là nhiều người lực lượng giảng bài. Lại đến hiện tại, nữ cử nhân lúa đối với hắn giác quan dần dần phát sinh biến hóa. Đương nhiên, nàng cũng không biết rõ. Vân Bất Lưu đối nàng giác quan cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Trở nên càng ngày càng chán ghét rồi. Những phiền toái này cũng đều là cái này nữ cử nhân gây ra. Đáng tiếc chính là đánh không lại cái này nữ cử nhân nếu không Vân Bất Lưu lúc ấy liền cho nàng một kiếm rồi. Tiểu Mạch Tốt lắm Vân Bất Lưu đưa thay sờ sờ chính mình thích cưng chiều. Cảm thấy gia hỏa này là tuyệt đỉnh thông minh. mà hiểu được phối hợp chính mình Nếu như cách này tiểu gia hỏa nguyện ý gọi ba ba Vậy thì càng tốt hơn Vân bất lưu nghĩ thầm Tiểu bạc đem thân thể co lại Vân bất lưu cùng tiểu mau cầu liền dựa vào trên người nó nghỉ ngơi Nhìn qua xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống từng đảo từng đảo trùm sáng Nghe chung quanh tiếng la dết Vân bất lưu không khỏi vì đó than nhẹ Nguyên bản hắn cho rằng tại cách này nguyên thủy thế giới bên trong không có những thứ này tranh đấu. Nguyên bản hắn cho rằng tại loại nhân loại này tư tưởng đều ở cực kỳ chất phác thời đại. Chính mình chỉ cần đủ loại hoa, dưỡng dưỡng sùng vật, sinh hoạt cũng liền thế này bình bình đảm đảm đi qua. Nhưng ai có thể tưởng thế giới này thì ra là như vậy một cái thế giới. Địa cầu năm đó có phải hay không cũng là như vậy chứ bị diệt cái kia mấy lần văn minh. Thật là bởi vì thiên tai vân bất lưu não động không tự chủ được lại mở ra rồi. Có chút không rời cúi đầu. Ngấm lại. Nếu như địa cầu bên ngoài sở tại tinh không bên trong cũng có dạng này siêu cấp sinh mệnh. Như thế địa cầu chiến bại. Cuối cùng văn minh bị xóa đi. Sinh ra tân sinh mệnh. Cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá mọi người còn không có tìm được chứng cứ mà thôi. Lại có lẽ tìm được chỉ là không dám suy nghĩ như vậy voi. nhị ngơi đại khái chừng nửa canh giờ. Vân bất lưu làm lại từ đầu nâng lên đại thương. Mang lên tiểu bạch. gia nhập đoạn kết chiến đấu bên trong. Lúc mặt trời chiều ngã về tây lúc trận này quét dọn bất tử sinh vật chiến đấu cuối cùng kết thúc. Không ít bộ lạc súng sĩ đặt mông ngồi dưới đất. thở phì phò đều không nghĩ tới tới sau cùng quét dọn chiến trường sau đó ngoại trừ thảo nguyên bộ lạc bên kia có súng sĩ bỏ mạng lục đại bộ lạc bên này thế mà không có tử vong nhiều nhất chính là trọng thương nặng nhất chỉ có hai cái rơi mất cái cánh tay cái này để cho vân bất lưu ít nhiều có chút may mắn rốt cuộc những người này là hắn gọi tới mặc dù lục đại bộ lạc sẽ không vì thế trách tội hắn Nhưng hắn khẳng định sẽ cảm thấy văn khoan Hiện tại không có tử vong Đó chính là kết quả tốt nhất Rơi cánh tay dù sao cũng so rơi đầu muốn tốt Mà từ cái này cũng có thể nhìn ra được Lục đại bộ lạc đến đây dũng sĩ Tu vi phổ biến muốn so thảo nguyên bộ lạc bên trên Những thứ này dũng sĩ mạnh mẽ Nghĩ đến cái này cùng bọn hắn quanh Năm tại trong núi sâu đi săn là không thể tách rời Những thứ này thảo nguyên hán tử Ngược lại bởi vì bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa có nuôi dưỡng giá thú Tương hố ở giữa tồn tại giao dịch Cho nên đạt đến đồ ăn ngược lại muốn so lục đại bộ lạc bọn hắn lại càng dễ một ít Bất quá những cái kia thảo nguyên các dũng sĩ đối chiến chết đồng bạn cũng không khóc khóc Giống giống Ngược lại giống như vân bất lưu Cũng rất may mắn May mắn có lục đại bộ lạc dũng sĩ thêm tiến đến trợ giúp bọn hắn Là bọn hắn cảm thấy đây là tài trợ giúp bọn hắn Nếu không Thật nếu để cho những thứ này bất tử sinh vật tại trên thảo nguyên lan tràn trưởng thành Bọn hắn thật không biết kết quả sẽ như thế nào Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển đào mệnh rồi Những cái kia phổ thông các dũng sĩ lúc này không có hình tượng chút nào mà hoạt ngồi hoạt nằm Thế nhưng lục đại bộ lạc các thủ lĩnh. Lại là cần thương lượng kế tiếp nên làm cái gì mà bọn hắn chủ tâm cốt Chính là vân bất lưu Thảo nguyên bộ lạc bên trong những cái kia các thủ lĩnh ghét bạn đi tới Cảm tạ phía dưới vân bất lưu cùng lục đại bộ lạc các thủ lĩnh đối bọn hắn trợ giúp Bất quá lục đại thủ lĩnh cũng không cảm kích Chúng ta tới cái này là bởi vì tiên sinh đối với chúng ta triệu hoán Các ngươi không cần cảm tạ Muốn cảm ơn thì cảm ơn tiên sinh đi viêm dương rất lưu manh Trực tiếp nói với bọn hắn Tiểu mạch quần lại thân thể Vân bất lưu an vị trên người nó Thoải mái mà ngồi dựa vào lấy Gặp bọn họ nói như vậy Liền cười khoát tay áo Nói Lời cảm tạ liền không cần nhiều lời Nếu để cho những thứ này bất tử sinh vật lan tràn ra Mọi người chúng ta đều sẽ đi theo không may Đây cũng chính là bọn chúng vừa vặn xuất hiện, chúng ta diệt sát lên bọn chúng tới tương đối buông lòng. Thế nhưng Thảo Nguyên Bộ Lạc các thủ lĩnh lại biết. Kỳ thật không có chút nào không thoải mái. Nếu như không phải là lục đại bộ lạc đến đây nhiều cao thủ như vậy. Bọn hắn căn bản không thể lại là những thứ này bất tử sinh vật đối thủ. Rốt cuộc, lục đại bộ lạc bên này lực lượng, so Thảo Nguyên Bộ Lạc bên kia càng thêm cường đại. Có thể các ngươi trước đó cũng nhìn thấy cái kia con mắt rồi. Nghĩ đến cái kia cự nhãn, mọi người liền đều trầm mặt. Sơn giã nhàn vân 33 chương 316 tới tới tới. Đưa ngươi cách tiểu khô lâu làm ấm giường nghĩ đến viên kia tại bầu trời ngưng tổ ra cự nhãn. Đó là bọn họ không thể nào hiểu được lực lượng. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, vân bất lưu cũng đồng dạng không thể nào hiểu được cấp độ này lực lượng. Thế là... Hắn hướng ngồi tại cách đó không xa. Bên người vây quanh không ít xuân soi nguyên thủy dũng sĩ nữ cử nhân vấy vấy tay. Cách này nữ cử nhân mặc dù chán vét. Mà dù sao nàng biết rõ càng nhiều. Nhìn thấy cách này nữ cử nhân đi tới. Thảo nguyên bộ lạc các thủ lĩnh. Từng cái thần sắc trên mặt đều có chút cổ quái. Đặc biệt là đến từ thiên linh bộ lạc cái kia thủ lĩnh. Nguyên bản cái kia thủ lĩnh còn muốn cùng vân bất lưu đơn độc tìm cách thân mật tới Bọn hắn thiên linh bộ lạc bởi vì vân bất lưu Đạt đến không ít thực nhân ma kim cốt cùng kim tủy Thực lực tăng lên không ít Bất quá vân bất lưu không để ý đến hắn Ánh mắt đều không cùng hắn đơn độc tiếp xúc Đây chính là ăn người Hắn không phải là rất có thể tiếp nhận Tuy nói thực nhân ma cái này bộ lạc tại cái này trên đại thảo nguyên Người người có thể chu diệt Thế nhưng đem bọn nó xương cốt nấu thành canh cho uống hết Vậy liền có chút cái kia gì Thân là cái này trên đại thảo nguyên bộ lạc các thủ lĩnh Đối với cái này thực nhân ma thủ lĩnh Bao nhiêu là có chỗ nghe thấy Cái kia khác hẳn với thường nhân thân cao hình thể Chính là tốt nhất chứng cứ Bất quá lục đại bộ lạc các dũng sĩ đều không rõ ràng Cái này nữ ma đầu nổi tỉnh Cho nên đối với cái này nữ ma đầu cũng không có quá xấu cảm quan. Thậm chí cảm thấy đến cái này nữ ma đầu rất có mị lực. Ngấm lại cái kia thân cao. Sinh ra đời sau. Khẳng định rất lợi hại đi mỗi lần nghĩ đến cái này. những cái kia bộ lạc các súng sĩ đã cảm thấy rất hưng phấn. Sau đó liền nhìn không được đối nàng xuôn soi. Ở trước mặt nàng hiện ra chính mình. Như là một con khổng tước. Những thứ này nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ loại này dám vì người khác sẽ không làm tâm tư. Vân Bất Lưu là thật không thể nào hiểu được. Thân cao hình thể trinh lệ quá lớn, hoàn toàn không cách nào xứng đôi tốt a lúa. ngươi tới cùng mọi người nói một chút cái kia cứ nhãn là chuyện gì xảy ra đi Vân Bất Lưu đối với nữ tử nhân nói. Nghĩ đến ngươi đối với cái này nên có chút hiểu rõ. Ví dụ như nó là tu vi gì? Ra sao xuất sứ nữ cử nhân quét mọi người liếc mắt. Đối với những cái kia thần sắc khác thường thảo nguyên bộ lạc các thủ lĩnh Cũng không có gì ý nghĩ đặc biệt. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lạnh nhạt nói. Nhìn thấy cái kia cự nhãn. Để cho ta nhớ tới một ít truyền thuyết. Nếu như ta ý ước không phạm sai lầm. Nơi này phong ấm bất tử sinh vật hẳn là minh. Người xưng vũ uyên chi chủ. cũng có người gọi hắn minh thần, tuyệt thần, hắc ám chi thần các loại. tất cả thủ lĩnh đều không rõ tuyệt lệ mà nhìn xem cái này nữ tử nhân không rõ nàng là từ đâu được đến những tin tức này. Đã nói giống rất sống có chuyện như vậy một dạng. nữ cử nhân không để ý đến bọn hắn, tiếp tục nói ra. tại thời kỳ thượng cổ, vị này uy uyên chi chủ là thiên hạ cùng địch, nó có hạng nhất bản lĩnh. Có thể tùy ý điều khiển người chết vong hồn, thi hài. Hôm nay chúng ta đụng phải những thứ này. Chẳng qua là hắn thủ hạ bé nhỏ không đáng kể một ít tiểu binh mà thôi. Đây cũng là phong ấm mới xé mở cái một góc nhỏ. Nếu như phong ấm toàn khai, thế gian này, đem không có lực lượng có thể ngăn cản nó hàng lâm. Có lẽ đến lúc đó. Mảnh này thiên địa liền sẽ biến thành một cái khác U uyên đi vân bất lưu tức giận bất bình chừng mắt nhìn mắt nữ cử nhân Cái ánh mắt này Không ai có thể lý giải Liền liền những cái kia thảo nguyên bộ lạc thủ lính Cũng không biết cái này phong ấm là nữ cử nhân Mang theo một đám thực nhân ma mở ra Nếu như biết rõ Đoán chừng bọn hắn sẽ xác nàng tâm Đều có đi hảo chết không chết Phóng suốt thế này một cái quái vật Đây là muốn bọn hắn mạng già a xác thực. Cô gái này cự nhân nguyên bản là muốn bọn hắn mạng già. Chính là muốn thế giới này đi theo nàng một khối trầm luôn. Đây là một cái đáy lòng tràn đầy cừu hận cảm xúc báo thù lớn thiếu nữ đẹp. Cũng may lúc ấy Vân bất lưu nhắc nhở cự nha, để nó không cần đem chuyện này để lộ ra đi. Để lộ ra đi nữ ma đầu này có phiền phức, hắn cũng đồng dạng có phiền phức. Bởi vì nữ ma đầu này là hắn vân bất lưu cứu Nếu như lúc ấy hắn không cứu Ai biết nữ ma đầu này có thể hay không nuốt không trôi khẩu khí kia Trước khi chết hồi quang phản chiếu Thuận tay đem hắn cũng cho xử lý vân bất lưu có lý do tin tưởng Loại chuyện này Cái này nữ ma đầu là tuyệt đối làm được Hiện tại chúng ta phải thảo luận là Kế tiếp nên làm cái gì ngươi có cái gì để nhị vân bất lưu thấy mọi người sắc mặt có chút nặng nề. Liền đem chủ đề chuyển đi si. Cái này cái gì u uyên chi chủ chỗ cường đại. Mọi người đã lính giáo. Hiện tại trọng yếu nhất là nên giải quyết như thế nào nó chỉ cần có biện pháp có thể giải quyết. Cái kia mọi người cũng không cần lo lắng. Nữ cử nhân lắc đầu nói. Biện pháp duy nhất chính là đem phong ấm chữa trị. Đem cái này không chết ma đầu làm lại từ đầu phong ấm Đừng nhìn ta Ta mặc dù biết nó tới lệ Có thể ta không hiểu chữa trị phong ấn Vân bất lưu nhíu mày nói Nếu như ta biết rõ cái kia phong ấm ngươi có biện pháp chữa trị sao lúc này Vân bất lưu rất may mắn chính mình đem cái kia phức tạp phong ấm phủ trận cho cõng xuống tới Nữ cử nhân yêu nguyên lắc đầu Ta tu vi không đủ Mà lại cái kia phong ấm là cấp vũ trụ cường giả lưu lại. Dựa vào chúng ta căn bản là không có cách chữa trị. Cho dù là mời ra những cái kia hồng hoang cử thú. Tối đa cũng chính là bổ một chút cái kia sừng nhỏ. Sau đó chờ thêm một đoạn thời gian. Lần nữa bổ một chút sạng này. Trừ phi có cấp vũ trụ cường giả tu vi. Nếu không không có khả năng hoàn toàn chữa trị. Vân bất lưu nhíu mày. Nói. Nghĩ đến cái kia phong ấm nên không có cấp vũ trụ cường đại như vậy đi hắn nói kỳ thật còn còn chưa nói hết. Có thể không tốt nói tiếp. Bởi vì cái này phong ấm pháp trận là cái này nữ ma đầu phá đi. Nếu quả thật có cấp vũ trụ mạnh như vậy mà nói. Nữ ma đầu này làm sao có thể phá hư đến rơi vân bất lưu đoán chừng. Nữ ma đầu này tu vi khẳng định không có siêu việt thiên cấp. Cho dù bởi vì nàng chịu cái kia cố xa đỏ lực lượng ảnh hưởng mà thực lực bạo tăng mấy lần. Có thể phát huy ra thực lực cường đại. Tối đa cũng chính là hoang cấp mà thôi. Nữ cử nhân nhìn thấy vân bất lưu án mắt tựa hồ cũng minh bạch vân bất lưu lời này có ý riêng. Thế là nàng suy tư phía dưới. Nói. Xác thực. Có thể lần này bị cái kia uyên chi chủ trốn tới. Săn giết nhiều như vậy sinh mệnh. Nó tu vi nhất định có thể khôi phục một ít Cho dù là có hồng hoang cử thú đến đây cứu chàng Đem làm lại từ đầu phong ấm Cái này phong ấm Đoán chừng cũng sẽ không quá lâu Vân bất lưu mỉm cười nói Sẽ không quá lâu cũng không quan hệ Có cái tám mươi một trăm năm Sau đó lại tới phong ấm một lần Như thế như vậy Cũng đồng dạng có thể hạn chế lại nó Chúng thủ lĩnh nghe vậy cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra cảm thấy vân bất lưu nói có lý. Đặc biệt là vân bất lưu nụ cười trên mặt, rất dễ dàng liền có thể cho người ta một loại an ồn cảm giác. Ngay tại vân bất lưu trang bức thành công. Kỳ thật trong lòng sợ một bức thời điểm. Viêm giác cười ha khá, khá lấy mang theo một bộ tiểu khô lâu trở về. Vân huyên đệ. Tới tới tới. Nghe cái này tiểu khô lâu nói nó sẽ sạch quần áo nấu cơm. Sẽ còn làm ấm giường. Ta cố ý mang về tặng cho ngươi làm ấm giường. Không cần cảm ơn ta chúc ta là anh em mọi người nghe vậy. Không khỏi cười ha ha. Vân bất lưu quả muốn đi tới cho con hàng này một cước. Ca ca ta thật vất vả trang cái bức. Dễ dàng A ta sơn giã nhàn vân 33 chương 317 Thực lực xuyên tạc thánh nhân ý một cái thất ý thể phía trước cong. Hai tay dối thẳng, não đại chạm đất, hồn thân xương cốt run dày, răng tải khanh khách khẽ chạm lấy. Rất rõ ràng là tại run lẩy bẩy bộ dáng. Lúc mọi người tinh thần lực rơi ở trên người nàng lúc, rất rõ ràng tiếp xúc đến cái kia đạo tin tức, ô ô ô. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Mấu thân, mấu thân ngươi ở đâu không cần giết tiểu hương cơ, không cần giết tiểu hương cơ, tiểu hương cơ sẽ... Viêm giác cười hắc hắc nói Thế nào ta không có nói sai đâu Nó thật nói nó sẽ làm ấm giường Chúng thủ lính tại tiếp thu được tin tức này Thời điểm Cũng không khỏi Cười ha ha Cùng vân bất lưu quen thuộc còn hướng hắn nháy mắt ra hiệu Tựa hồ muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một cái Khô lâu là thế nào làm ấm giường Vân bất lưu nhìn chúng thủ lính liếc mắt Liếc mắt Nói ra Các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao cái này tiểu khô lâu nó cũng không có bị u ám chi chủ khống chế. Nữ cử nhân lúa cười nói. Cái này tiểu bất điểm. Không nửa điểm tu vi. Khống chế rồi để làm gì vân bất lưu nghẹn lời. Tựa hồ có như thế chút đạo lý. Lại nói tiếp. Cũng chính bởi vì vân bất lưu phát hiện cái này tiểu khô lâu không giống bình thường. Hắn mới có thể đi chú ý mặt khác khô lâu. sau đó mới có thể dùng tinh thần lực che phủ bọn hắn đi bắt giữ cái kia đạo ý chí cái kia đạo ý chí rất cường đại có thể phân tán đến vô cùng vô tận bất tử sinh vật trên thân liền cơ bản không có gì uy hiếp cho dù sau đó những cái kia khô lâu cùng mặt khác bất tử sinh vật bị diệt cái kia đạo ý chí ngưng tụ tới cùng một chỗ có thể đã biết rõ nó nhược điểm vân bất lưu vẫn là nhẹ nhóm giải quyết nó Thậm chí có thể nói là đạo này ưu ám chi chủ ý chí. Cho hắn một cái trang bức cơ hội. Khiến cái này người nguyên thủy các dũng sĩ đối với hắn kính trọng. Đạt đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Chỉ bất quá lúc ấy hắn mắt cũng không phải là vì trang bức. Là lấy cũng không rõ ràng chính mình làm như vậy sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lại chân chính công thần cũng là tiểu mao cầu. Quên đi. Trước giữ lại nó. Xem tình huống đi tại chúng thủ lính nụ cười cổ quái bên trong. Vân bất lưu cười khổ lắc đầu. Dù sao tiểu gia hỏa này cũng không có gì lực sát thương. Từ tâm so sánh. Cũng không biết nó khi còn sống qua là dạng gì sinh hoạt. Thế mà lính hội gia loại này thể tư. trêu dẹo một hồi chúng thủ lính lại bắt đầu trở về trước đó vấn đề. Vân bất lưu nhìn về phía thiên viêm. Thanh một. Xí hổ mấy lớn bộ lạc thủ lĩnh Nói ra Việc này chỉ có thể đi tìm những cái kia hồng hoang cử thú đến giúp đỡ xử lý một chút Ta nghĩ loại sự tình này Bọn chúng hẳn là sẽ hỗ trợ Rốt cuộc đây là việc quan hệ nơi này thiên địa đại sự Cho nên chuyện này nhất định phải để cho có được năng lực phi hành thần thú đi làm Phiền phức các vị thủ lĩnh rồi Chuyện này Khó khăn có thể các vị thủ lĩnh vẫn là gật đầu ưng thuận Thảo nguyên bộ lạc bên này Cũng có phi hành thủ hộ thần thú Bọn hắn gặp Cũng vỗ bầu ngực nói chuyện này bọn hắn cũng sẽ ra một phần lực Vân bất lưu nhẹ gật đầu Lại nói Bên này cũng cần lưu lại lực lượng đối với có thể tái sinh bất tử sinh vật tiến hành giám thị Nếu như những cái kia bất tử sinh vật lại xuất hiện Nhất định phải có người thông chi mọi người. Hắn nói. Nhìn về phía nữ cử nhân lúa. Lúa. Chuyện này liền giao cho ngươi. Có thể chứ nữ cử nhân nhẹ gật đầu. Đối với cách này cũng không có ý kiến gì. Cách này tai họa vốn chính là bọn hắn thực nhân ma bộ lạc gây ra rồi. Nàng cũng xác thực có trách nhiệm này. Vân bất lưu nâng người phủi tay. Nói. Tốt. Mọi người nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi Nên chữa thương chữa thương nghỉ ngơi tốt rồi liền tản đi đi bất cứ lúc nào làm tốt Lần thứ hai tập kết chuẩn bị liền tốt Chúng thủ lĩnh nâng người xưng dạ Sau đó xoay người đi bận biểu việc của mình Vân bất lưu cũng đứng lên Hướng voi lớn cử nha đi đến Sau lưng tiểu bạc chậm rãi đi theo Tiểu khô lâu cũng nhắm mắt theo đuôi Chỉ là hồn thân xương cốt vẫn như cú run lẩy bẩy. Đi trên đường có chút khôi hài. Đi đến cửa nha bên người. Vân bất lưu vỗ vỗ nó lớn to chân. Nha ca. Ngươi không tổn thương đi cửa nha lắc đầu. Hai đạo gió lúc tự thành. Ta không sao. Những thứ này bất tử sinh vật không có ta lúc bắt đầu tưởng tượng mạnh như vậy. Ngươi nói đúng. Hiện tại chính là bọn chúng suy yếu nhất thời điểm. Vân bất lưu mỉm cười nói, nhân cơ hội này, thêm cùng mặt khác to lớn giao lưu, quay đầu có khả năng còn cần dùng đến bọn chúng lực lượng, dạng này lần sau liền tốt mở miệng. Vân lão đệ, ngươi trí tuổi thật giống trên trời nắng gắt cử nha khen câu nói vân bất lưu, mặc dù ngươi tu vi cũng không mạnh, có thể ngươi có thế để cho nhiều như vậy nhân loại cường giả tin phục ngươi, đây chính là trí tuổi Nha ca Chúng ta cũng không cần khen tới khen đi á cử nha nghe vậy Cười ha ha Não đại mặc dù không có dao động Có thể hai cái cái lỗ tai lớn lại là không tự chủ được vỗ Lúc này Nữ cử nhân lúa mang theo đại trùy Lưng cóng đại bảo kiếm đi tới Chúng ta nói chuyện vân bất lưu nhìn nàng một cái Cùng với nàng đi ra phía ngoài Hai cái một cao một thấp thân ảnh nhìn thật có chút giống người lớn nắm tiểu hài bộ dáng, vân bất lưu ngầm hứ một khẩu, chủ động cùng nàng kéo dài khoảng cách, quá mẹ nó đả thương người rồi, đối mặt sảng này nữ cử nhân lại cao hơn tăng cao điểm cũng là phí tung, tiểu bạch cùng tiểu khô lâu như cũ tại phía sau đi theo, bất quá bọn hắn đều không để ý, ta nên làm như thế nào thật lâu, nữ cử nhân mới có chút nhảy hoài mà mở miệng hỏi vân bất lưu. Trước kia nữ cử nhân trong lòng thăm dò đầy cầu hận. Muốn hủy diệt thế giới này. Cho nên muốn làm gì. Làm thế nào. Đều là tùy tâm sở dục. Không có cái gì ý nghĩ đặc biệt. Nhưng bây giờ nếu không thể đi con đường này. Còn đi theo cứu vớt một đợt thế giới. Cái kia cách sống tự nhiên đến không đồng dạng. Có thể nàng nhưng lại không biết chính mình làm như thế nào cái cách sống. Vân bất lưu mỉm cười nói. ngươi biết tôn phái thời thượng cổ vô cực tiêu giao môn đi nữ tử nhân nghiêng não đại nghĩ nghĩ cuối cùng kinh ngạc nói ngươi không phải là tiêu giao môn người a vân bất lưu ho nhẹ phía dưới nói từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng có thể nói như vậy ngươi đã biết rõ vô cực tiêu giao môn cái kia sao không bắt trước một cách những tôn phái kia muốn báo thù Mà lại địch nhân hay là một cái có thể hủy diệt văn minh thế lực lớn siêu cấp. Một mình ngươi khẳng định là không được. Vân bất lưu bắt đầu rồi hắn ăn cần dạy bảo. Hướng dẫn từng bước. Chỉ dẫn lạc đường to lớn bánh ngọt dây đi lên tốt đường báo thủ. Mà không phải tại hủy diệt thế giới trong vực sâu càng trầm càng sâu. Chúng ta địa cầu bộ lạc đã từng có vị trí tuổi siêu quần đại vu nói qua hữu giáo vô loại lời như vậy. Nói cách khác. Mặc kệ là ai, cái gì thú, đều có thể dạy bảo, đều có thể chỉ dẫn bọn hắn đi về phía văn minh. Đây là có thể không phân chủng tộc cùng chủng loại. Vân bất lưu bắt đầu rồi hắn nói hưu nói vượn đối với thánh nhân chi ý tiến hành thực lực xuyên tạc. Bất quá nữ cử nhân lại là tin phục. Cảm thấy hắn lời này, nói rất đúng không? Là bọn hắn bộ lạc vị kia đại vu nói rất đúng. Có thể nói ra những lời này tới đại vua. Tuyệt đối là trí tuệ siêu quần hạng người. ma lại cũng là lòng dạ rộng rãi hạng người. Nếu như vân bất lưu biết rõ nữ cử nhân ý nghĩ trong lòng đoán chừng muốn cười điên. Những cái kia thực nhân ma khẳng định không thể lưu. Ngươi cũng không thể lần nữa dính dáng tới. Nếu không trên thảo nguyên bộ lạc liền sẽ không đáp ứng. Ngươi môn đồ có thể từ thảo nguyên bộ lạc. Hoặc là lục đại bộ lạc bên trong tròn lửa. Cũng có thể từ cách này trên đại thảo nguyên thú loại bên trong tròn lửa. Chính mình chậm rãi tăng thực lực lên. Yên lặng bồi dưỡng thế lực. Mấy trăm năm. Hơn ngàn năm. Thậm chí là trên vạn năm. Người đem xưng tôn làm tổ. Vân bất lưu lại bắt đầu thổi lên cho nàng miêu tả ra một bộ vĩ đại bản thiết kế. Sơn giã nhàn vân 33 chương 318 lão nhân này chính là hồng hoang cử thú tại Sơn Cốc này bên ngoài nghỉ ngơi một đêm. Lục đại bộ lạc các dũng sĩ liền đi. Mang theo đối với nữ cử nhân lúa lưu luyến không rời chi tỉnh. Cùng với đối với hắn vân bất lưu sùng kính chi tâm Vân bất lưu cảm thấy những thứ này nhóm người nguyên thủy có chút ngốc. Có thể cũng không nói phá. Một người ở trong lòng yên lặng cười trộm. một cái tay sờ lấy tiểu khô lâu cái kia trống trơn xương sỏ tâm tình mỹ mỹ đát tiểu khô lâu răng đang run rẩy khanh khách rung động tựa hồ lo lắng trên đầu bàn tay lớn kia lúc nào cũng có thể hướng hắn khẽ chụp sau đó sắc một tiếng nó cái đầu nhỏ liền bể nát thảo nguyên bộ lạc các dũng sĩ cũng đi rồi bất quá bọn hắn cùng lục đại bộ lạc các dũng sĩ khác biệt Bọn hắn đối với nữ tự nhân lúa cái này nữ ma đầu Chỉ có hận ý Đặc biệt là thiên linh bộ lạc Tối hôm qua bọn hắn thậm chí muốn đem nữ ma đầu là thực nhân ma thủ lính thân phận nói cho lục đại bộ lạc các dũng sĩ Kết quả kém chút để cho hai phương dũng sĩ đánh nhau Lục đại bộ lạc các dũng sĩ cảm thấy những thứ này thảo nguyên hán tử quá không phải thứ gì Lại dám hãm hại bọn hắn nữ thần Đơn giản tìm đánh Mà những cái kia thảo nguyên hán tử thì cảm thấy lục đại bộ lạc mọi dở đơn giản không thể nói lý. Tốt xấu đều không phân. liền nhìn chầm chằm nhân ra cái kia cường trắng lớn mông cùng hung rất lớn hung chảy nước miếng. Áp tâm vân bất lưu đối với cái này đã không còn gì để nói. Hắn có thể nói cái gì ngược lại là viêm giác lén lút chạy tới hỏi hắn. việc này có phải là thật hay không cái kia nữ cử nhân thực sẽ ăn người thấy thế nào đều không giống loại kia hung tàn bộ dáng a sau đó vân bất lưu liền nói cho hắn biết trong giới tự nhiên có một loại nhện gọi hắc quả phụ chính là cả hai tại giao phối sau đó mẹ sẽ đem công ăn hết vân bất lưu bản ý là đang nhắc nhở hắn đừng nghĩ đến cách này nữ cử nhân các ngươi là không thể có kết quả không nói mặt khác Chỉ từ thân hình đi lên nói liền cực độ không xứng đôi rồi à, kết quả viêm giác tự nhận là hiểu được vân bất lưu ý tứ. Ta hiểu được. Đây chính là nam nhân không có cách nào để cho nữ nhân thỏa mãn. Nữ nhân tức giận. a ha ha. Không phải là ca ca cùng ngươi thổi. Sau đó hắn ngay tại vân bất lưu trước mặt thổi một đợt. Để cho vân bất lưu không tự chủ được ở trong lòng mắng mấy câu nói ra súc. Còn nói không phải là thổi. Rõ ràng liền thổi không biên giới đi xem nữ cự nhân dáng người Nhìn nhìn lại viêm giác Vân bất lưu lắc đầu Thật ngốc lục đại bộ lạc người lúc gần đi sau đó Thiên viêm bộ lạc thủ lĩnh viêm dương cũng ngầm đâm đâm chạy đến nữ cự nhân trước mặt đi Mời nàng có rảnh đi bọn hắn thiên viêm bộ lạc làm khách Nhìn hắn cái kia ra vẻ phóng khoáng diễn xuất Vân bất lưu khói miệng ngầm rút Sau đó đập lên cái chán Hắn còn đánh giá thấp thế giới này nhóm người nguyên thủy đối với hùng trắng vẻ đẹp truy. Cầu. Cái này cùng trên địa cầu truy tinh điên cuồng bột cũng không có gì khác biệt đi lục đại bộ lạc các dũng sĩ đi rồi. Thảo nguyên bộ lạc các hán tử cũng rời đi rồi. Những cử thú kia cũng tàn. Tại mảnh này tràn đầy hài cốt bên ngoài sơn cốc. Chỉ còn lại vân bất lưu cùng hắn tiểu sủng vật nhóm. Cùng với nữ cử nhân lúa. Còn có nơi này nguyên lai chủ nhân voi lớn cử nha. Ngày hôm qua một trận chiến. Đụng phải không ít cường đại bất tử sinh vật. Cho nên lục đại bộ lạc cùng thảo nguyên bộ lạc các dũng sĩ. Thậm chí là những cử thú kia. Thu hoạch kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Bởi vì những cái kia cường đại bất tử sinh vật trên thân cũng tồn tại kim cốt cùng kim tủy vật này. Bất quá vân bất lưu đối với nhân loại hải cốt không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho nên chỉ lấy một chút cử thú kim cốt cùng kim tủy. Có thể cho dù chỉ lấy một ít đối với hắn mà nói thu hoạch cũng là cực lớn. Thậm chí so với lúc trước đánh giết lão cổ đạt đến cử nha ngà voi lần kia muốn bao nhiêu ra không ít. Còn như lục đại bộ lạc nhóm người nguyên thủy. Đối với những người này xương. Ngược lại là không có quá lớn mâu thuẫn. Bởi vì đây đều là từ những cái kia bất tử sinh vật trên thân đạt đến. Theo bọn hắn nghĩ, những thứ này bất tử sinh vật cũng là quái vật. Đối với loại sự tình này, vân bất lưu cũng không tốt nói thêm cái gì. Rốt cuộc kim cốt cùng kim tủy vật này, đối bọn hắn tới nói, đều phi thường có hiệu quả. Chính hắn có thể bảo trì lại chính mình danh giới cuối cùng, nhưng lại không thể ép buộc người khác cũng học hắn. Rốt cuộc đây là nguyên thủy giã man thời đại. Nha ca, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này sao vân bất lưu hỏi cử nha. Cử nha lắc đầu. Mắt nhìn nữ cử nhân lúa. Nó cũng không muốn lưu lại đối mặt cái này thực nhân ma bộ lạc nữ ma đầu. Nữ ma đầu này thực lực rõ ràng cao hơn nó xa một cái cấp bậc. Vân bất lưu phát hiện cử nha ánh mắt. Cười nói. Nha ca yên tâm đi nàng hiện tại đã hối cải để làm người mới. Sẽ không tổn thương ngươi. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục lưu tại nơi này Liền tới tòa kia nối tuyết lớn dưới chân đi nơi đó cách nhà ta tương đối gần Có chuyện gì Ngươi cũng có thể nhanh chóng cho ta biết Cử nha ngấm lại cũng cảm thấy có đạo lý Liền gật đầu Làm tốt an bài Vân bất lưu đang muốn cùng nữ cử nhân lúa tạm biệt Liền gặp một thân ảnh như trầm thực nhanh xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa Kia là một đạo dâu tóc bạc trắng, lưng có chút còng xuống lão già, mặt trên người hiện ra thú, đánh lấy đi chân trần. Bất quá cái kia đi chân trần bên trên cũng không có nửa điểm bùn, mà lại nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Chân hắn cũng không có chân chính chạm đất, cách mặt đất còn có 1-2cm bộ dáng, bất quá vân bất lưu bọn hắn cũng không có phát hiện. Chỉ là nữ cử nhân tại nhìn về phía lão giả này thời điểm, toàn thân đều phản phất sống dây cung đồng dạng căng cứng. Có dũng khí nhìn thấy không cách nào tương đương nguy hiểm mãnh thú mốt đương thời tử. Theo nàng ánh mắt, Vân Bất Lưu cũng nhìn thấy lão giả này. Kết quả mới liếc mắt. Lão giả kia đã đi tới rồi bọn hắn trước mặt. Lão giả cười hít mắt mắt nhìn Vân Bất Lưu phản phất đối với hắn rất là tán thưởng bộ dáng. tiền bối Vân Bất Lưu có chút cổ quái nhìn xem lão nhân này Lão nhân dung mạo cùng bộ lạc bên trong người nguyên thủy cũng không giống nhau Thậm chí có thể nói Cùng Vân Bất Lưu hoặc là nữ cử nhân dung mạo có chút tương tự tiền bối cũng là thượng cổ tu sĩ Vân Bất Lưu dò xét tính hỏi câu nói Lão giả lắc đầu, một tay lưng vác, một tay vuốt vuốt sâu ria May mắn gặp qua có thể cũng không tính là Dừng lại Hắn lại nói, các ngươi làm được rất tốt. Còn lại, liền giao cho lão hủ đi vân bất lưu suy đoán. Lão giả này, có phải hay không chính là cái kia ba tôn hồng hoang cử thú một trong đạt đến bọn chúng cấp độ này. sẽ hóa hình, vân bất lưu không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá loại này suy đoán hắn không dám hỏi. Có vẻ hơi không có lễ phép. Nếu là nhân gia kiên kỷ điểm này mà nói. Hắn có thể muốn chịu đau khổ. Thậm chí có thể tiện tay liền bị người ta cho nghiền chết rồi. Vân Bất Lưu còn muốn hỏi chút gì có thể thân ảnh đã biến mất. Hắn muốn dùng tinh thần lực đi điều tra dưới nền đất tòa kia giếng đá. Có thể cuối cùng vẫn là nhìn được. Sợ lão nhân kia cảm thấy là đang dòm ngó hắn. Vậy thì phiền toái. Vốn là muốn rời đi Vân Bất Lưu làm lại từ đầu ngồi xuống. Cũng không hỏi nữ cử nhân vấn đề. Nữ cử nhân cũng đồng dạng không nói gì. Chỉ là căng thẳng thân thể cũng chậm rãi buông lòng một chút. Voi lớn cử nha cũng là như thế. Lúc này nó thân thể còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu bạc xà cuộn lại thân thể thở mạnh cũng không dám. Tiểu mau cầu chặt chẽ sắt lấy vân bất lưu tóc. Móng vuốt nhỏ cũng tại hơi run rẩy. Còn như cố kia tiểu khô lâu. Lúc này đã lần thứ hai nằm dạp trên mặt đất. run lẩy bẩy Sơn giã nhàn vân 33 chương 319 vung vung lên ốm tay áo Không cho bọn hắn rông dài cơ hội loại này khẩn trương hưng phấn kích thích cảm xúc Thẳng đến thật lâu Mới dần dần bình phục lại Vân bất lưu trong lòng cũng có chút khẩn trương Nhưng hắn muốn so những người khác hơi nhiều một ít Tại ban sơ khẩn trương qua đi Hắn liền rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại Sau đó suy tư Quay đầu làm như thế nào cùng vì tiền bối này giao lưu có đáng đánh hay không nghe vì tiền bối này nổi tình liền có nên hay không hỏi hắn có quan hệ với những cái kia thượng cổ di tích bên trong có thể tồn tại truyền tống trận sự tình có thể sau cùng. Những vấn đề này hắn đều không hỏi ra miệng. Không phải là không dám hỏi. Mà là căn bản là không có cơ hội hỏi. Bọn hắn lần ngồi xuống này. Trực tiếp an vị rồi một ngày một đêm. Thằng đến ngày thứ hai. Nhìn thấy vị lão nhân này còn chưa hề đi ra. Vân bất lưu mới cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực đến di tích phía dưới điều tra. Một nhát này dò xét. Nơi nào còn có lão nhân kia thân ảnh liền hắn lúc nào đem cái kia giếng đá lỗ hồng bị toàn bộ. Khi nào thì đi. Bọn hắn đều không rõ ràng. Thật là tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Phất phất ốm tay áo. Không cho bọn hắn bất luận cái gì rông dài cơ hội Vân bất lưu cùng nữ cử nhân nhìn Không khỏi hai mặt nhìn nhau Yên lặng suy tư một phen Vân bất lưu chậm rãi thở ra một hơi Nữ cử nhân nhìn hắn một cái Hiếu kỳ nói ngươi thật giống như cũng không cảm thấy thất vọng Vân bất lưu khẽ vuốt cầm Nói ra Xác thực không có bao nhiêu thất vọng Ít nhất vì tiền bối kia cảm thấy chúng ta làm không tệ Cũng chính là đối với chúng ta cũng không có áp ý Không phải sao thế nào ngươi cảm thấy hắn nên muốn đối chúng ta có áp ý nữ cử nhân khó hiểu nói Vân bất lưu gật đầu nói Chẳng lẽ không phải sao hắn có thể là hồng hoang cử thú một trong Liền xem như yêu loại đi đó cũng là từ thú loại tiến hóa mà tới Nhân loại chúng ta phải sinh tồn Luôn luôn cần hướng ngoại giới thu lấy đồ ăn đồ ăn nơi nào đến còn không phải từ thú loại trên thân tới phổ thông giá thú có lẽ trí tuệ không cao sẽ không bởi vì nhìn thấy đồng bạn bỏ mạng tựa như nhân loại như thế lòng đầy căm phẫn đây cũng là nhân loại có khác với thú loại nguyên nhân một trong như thế giống vì tiền bối kia dạng này tồn tại có thể hay không bởi vì nhân loại săn giết thú loại liền dẫn lây tới nhân loại đâu cái này rất khó nói Nhưng hiện tại xem ra, vì tiền bối này cũng không có dạng này cách nghĩ. Dừng lại, vân bất lưu tiếp tục nói, còn có một chút, ta hiện tại cũng càng thêm yên tâm. Nữ cử nhân buông thóng não đại. Kỳ quái mà nhìn xem hắn. Lại nghĩ tới cái gì luôn cảm giác ngươi đầu tựa hồ so với cái kia bộ lạc người nguyên thủy càng thông minh. Ngươi hẳn không phải là bộ lạc người nguyên thủy đi kia cái gì địa cầu bộ lạc. Rốt cuộc ở đâu gặp ta đi vân bất lưu khoát tay nói Địa cầu bộ lạc rốt cuộc ở đâu Ta cũng không rõ ràng Nếu không ta đã sớm trở về Còn cần lưu tại nơi này lo lắng hãi hùng không sợ nói cho ngươi Tại chúng ta địa cầu bộ lạc cái kia địa phương Dựa vào ta cái này thân bản sự Nằm ở nơi đó đều không lo ăn uống Mơ màng xuống cái kia có hay không Không biết xấu hổ không biết thèm sinh hoạt. Vân bất lưu liền dao động ngẩng đầu lên. Quên đi. Không nói những thứ này. Ngươi chỉ cần an tâm tu hành liền thành. Đã từng hủy diệt mảnh này thiên địa văn minh cái kia thế lực lớn. Đoán chừng là tới không được thế giới này rồi. Có ý tứ gì lấy nữ tự nhân cái kia ngay cả não tương đều là bắp thịt não đại. Hoàn toàn không biết vân bất lưu đang nói cái gì. Xem vân bất lưu nhớ tới thân, nàng bày ra rồi chuôi này đen xì chuổi sắt lớn, trước mặt nàng xương vỡ bị nàng một chùy từng chùy một vào bùn bên trong, nhìn hứng hờ bộ dáng vân bất lưu gặp một lần, liền ho nhẹ phía dưới, lặng lẽ nói, ngươi cũng không biết rõ, mảnh này trong thiên địa, những cái kia tàn phá di tích bên trong. Vẫn tồn tại một ít thượng cổ trận pháp truyền tống đi nữ cử nhân lắc đầu Biểu thị không rõ ràng Vân bất lưu gật đầu nói Ta nghe người ta nói Chính là lúc trước lưu lạc đến mảnh này thiên địa tới thiên lan giới tô hành giả Ta nghe nàng nói chúng ta mảnh này thiên địa văn minh bị hủy diệt sau đó Bị người ta trở thành dưỡng linh địa tại bồi dưỡng Nói một cách khác Nhân ra bất cứ lúc nào có thể ráng lâm mảnh này thiên địa Nữ cử nhân đầu hoàn toàn quá tải đến Khó hiểu nói Cái này cùng vì tiền bối kia có cái gì có quan hệ vì cái gì hắn xuất hiện Ngươi an tâm vân bất lưu mỉm cười nói Xem tới lục đại bộ là các dũng sĩ Còn không có nói cho ngươi biết lúc trước ta dẫn bọn hắn đi tìm thượng cổ trận pháp truyền tống làm phá hư chuyện này Kết quả nữ cử nhân trực tiếp nói ra Bọn hắn nói với ta Nói chính là vào lúc đó nhận biết ngươi vị tiên sinh này Có thể cái này có quan hệ gì xem tới vị này nữ cử nhân thật không thể nào thông minh Á vân bất lưu trong lòng thầm than Ngươi đã biết rõ Vậy liền nên có thể minh bạch Chúng ta nơi này chuyện phát sinh Những cái kia hồng hoang cử thú có thể rõ ràng biết rõ Như thế lúc trước ta dẫn bọn hắn chăn chọc bát phương Tìm kiếm những cái kia trận pháp truyền tống thời điểm. Những cái kia hồng hoang cử thú sẽ không biết sao nữ cử nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Nói. Ngươi là ý nói. Bọn hắn tại biết rõ ngươi mắt sau đó. Đối với. Ngươi có rồi hào cảm. Cho nên ngươi liền càng thêm yên tâm vân bất lưu lắc đầu nói. Mảnh này thiên địa rất lớn. Chúng ta tìm kiếm địa phương. Thậm chí không có dính đến mảnh này đại thảo nguyên. Ta lo lắng những cái kia trận pháp truyền tống có bỏ sót. Cho nên rất muốn tìm đến cái kia mấy tôn hồng hoang cử thú tiền bối hỏi một chút. Nếu như trước đó vì tiền bối kia chính là hồng hoang cử thú một trong. Vậy đã nói rõ bọn hắn biết rõ ta làm ra những chuyện kia. Nếu như còn có trận pháp truyền tống không có phá đi. Bọn chúng khẳng định sẽ tự mình trong bóng tối giải quyết hết. Trừ phi bọn hắn nghĩ đối mặt cái kia thế lực lớn. Bất quá ta nghĩ bọn hắn hẳn là không có súng khí đối mặt cái kia thế lực lớn. Nữ cử nhân có chút không phục nói. Những thứ này chỉ là ngươi suy đoán đi nếu như vị tiền bối kia chỉ là tại mê hoặc ngươi. vụng trộm lại hận không thể giết ngươi đây vân bất lưu cười ha ha nói. Nếu thật là dạng này, vậy cũng chỉ có thể coi như chúng ta xui xẻo. Ai kêu mảnh này thiên địa cao cấp nhất chiến lược tâm hướng ra phía ngoài tặc đâu vậy liền cam chịu số phần đi vân bất lưu đứng dậy. Phủy mông một cái. Nói. Ta đi rồi. Gặp lại xem vân bất lưu đem những cái kia cử thú kim cốt hoành phóng tới cử nha trên lưng. Nữ cử nhân liền hướng hắn gọi lên. uy người lùn nhỏ. Tới giúp ta thế nào ta cho ngươi phó tôn chủ vị trí tiểu hương cơ. Cái kia nữ cử nhân tại gọi ngươi đấy vân bất lưu đá phía dưới tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu đánh cách lào đảo Tỉnh tỉnh mê mê nâng lên đầu lâu. Nhìn xem hắn. Vân, vân tiên sinh, ngươi cảm thấy ta để nhị thế nào nữ cử nhân sửa lại miệng. Vân bất lưu khoát tay nói, không cần, ta thích một người ngây ngô. Ai nguyện ý cả ngày đối mặt với ngươi cách này bảo lực nữ ma đầu a vân bất lưu âm thầm oán thầm. Sau đó mang theo tiểu khô lâu Nhảy đến cửa nhà trên lưng Nha ca Làm phiền ngươi cái này có cái gì tốt phiền phức Cửa nhà phẩy phẩy cửa nhà Cười ha ha lấy đáp lại Sau đó mở ra bốn vó Hướng phía nối tuyết lớn phương hướng mà đi Nữ cử nhân nhìn xem vân bất lưu bọn hắn rời đi bóng lưng Một người cô linh linh mà đứng ở nơi đó Kỳ thật nàng mới thật sự là một người, nhưng nàng cũng không thích loại này cô tịch. Sơn giã nhàn vân 33 chương 320 cho dù nhỏ yếu. Nhưng nó yêu nguyên ương ngạnh còn sống phong khinh vân đảm. Đất sống trời cao. Kền kền tại bầu trời trung bàn xoáy, nhưng lại không có thịt thối cho chúng nó hưởng dụng. Trên mặt đất cơ hồ nhìn thấy không đến giá thú thân ảnh. Khắp nơi đều là hài cốt giá thú. Không nhìn thấy huyết nhục tồn tại. Phản phất đã chết đi trải qua nhiều năm. Vân bất lưu đối với cái này cũng không quá nhiều sầu não chỉ là cảm thán những cái kia bất tử sinh vật lực phá hoại. Cũng may chính mình lúc ấy quyết định thật nhanh. Để cho cử nha liên hệ thảo nguyên cử thú cùng bộ lạc. Mà chính mình liền liên lạc lục đại bộ lạc. Vân bất lưu cảm thấy mình lúc ấy thật là anh minh thần võ phát nổ. Nếu như lúc ấy không có làm cơ quyết đoán Để cho mọi người phản kích trở về Đoán chừng trước mắt một màn Lúc này đã ở mảnh này vô tận trong rừng rậm lan tràn ra Có lẽ đến lúc những cái kia hồng hoang cử thú cũng sẽ âm thầm ra tay Nhưng người nào cũng không biết bọn hắn sẽ ở lúc nào xuất thủ Có lẽ chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm nhà hắn liền đã hủy Trên đường đi nhìn như chậm chậm rãi ung dung Có thể đến rồi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Cử nha vẫn là trở lấy bọn họ đi tới núi tuyết lớn phía trước. Bởi vì thiên giác bộ lạc cùng chân lê bộ lạc. Cùng với liệt xảo bộ lạc thủ hộ thần thú đều không phải là loại kia phi thiên lưu. Chỗ lần này có thể nói là tại núi tuyết lớn phía dưới mở ra rồi một cái thông đạo. Vân bất lưu liền để cử nha vòng quanh dưới chân núi tuyết tiến về trước hồ lớn bờ. Đi tới trong rừng cây nhỏ. cử nha liền nói vân lão đệ. ta liền không đi ven hồ rồi miễn cho đem ngươi vẩy ngươi giẫm sụt liền đến nơi này đi trước đó ta thần thức tại bờ hồ bên kia bên kia phát hiện một tòa phong cảnh coi như không tể sơn cốc cách nơi này đại khái một hai trăm dặm ta liền đi nơi đó cư trú tốt vân bất lưu mang theo tiểu khô lâu từ cử nha trên lưng nhảy xuống tới cười nói nha ca Cám ơn có chuyện gì bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Cử nha đứng thẳng người lên. Những cái kia nằm ngang ở trên lưng nó kim cốt nhau nhau trượt xuống. Tốt vậy ta trước hết đi qua nhìn một chút nhà mới. Tòa sơn cốc kia cùng núi tuyết ở giữa còn có một mảnh hoang dã cây mía rừng. Rất tốt vân bất lưu nghe vậy liền cười nói. Lúc trước ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi voi tử voi tôn nhóm ở nơi đó tai họa cái kia phiến cây mía rừng. Lúc này mới tìm tới cây mía Thật là đúng dịp Cử nha rời đi Vân bất lưu đem những cái kia kim cốt khiêng về ven hồ Tiểu bạch cũng sớm đã hướng hồ lớn bơi đi Tiểu mau cầu cũng từ trên bà vai hắn nhảy xuống tới Biến mất hình bóng Tiểu khô lâu rụt lại nhỏ cổ Khiếp đảm mà nhìn xem bốn phía cùng sau lưng Vân bất lưu nhắm mắt theo đuôi Kết quả mới đi ra khỏi rừng cây nhỏ Liền gặp một con lớn hổ hướng nàng đánh tới. Tiểu khô lâu rất sắc bén tác mà nằm xuống, rất dứt khoát tới cái thất ý thể phía trước cong Kết quả ngược lại là đem hổ tử giật nảy mình, sau đó tò mò vây quanh nó chuyển. Chuyển rồi vài vòng sau đó. Hổ tử quy đầu hít hà. Dối ra tràn đầy gai ngược đại địch đầu. Tại tiểu khô lâu cái kia trần trùng trục trên xương sọ liếm liếm. Sợ đến tiểu khô lâu liền khanh khách run. Đi hổ tử, đừng khi dễ nó, nó nhát gan đi khuôn đồ. Vân bất lưu đem một cái kim cốt ném trên mặt đất. Sau đó đem đại thương đến trên mặt đất cắm xuống. cởi xuống phía sau đại bảo kiếm. Ném trên mặt đất. Xoay người lại tiếp tục khiêng kim cốt. Nhìn thấy tiểu khô lâu liền sợ đến như vậy, vân bất lưu liền đối với hổ tử kêu một tiếng. Vân bất lưu cảm thấy cái này tiểu khô lâu thật đáng thương. Cũng không biết nó khi còn sống rốt cuộc gặp cái gì dạng ngược đãi. Thế mà liền sau khi chết cũng còn bảo lưu lấy loại này bản năng cầu sinh. Đổi vì suy nghĩ một cái. Nếu như là nữ nhi của mình biến thành cái dạng này. Vân bất lưu cảm thấy hắn có thể sẽ vì đó điên cuồng. Thậm chí là có hủy diệt thế giới chi tâm. Là lấy, vân bất lưu đối với cái này tiểu khô lâu. Nhưng thật ra là rất thương tiếc. Cũng chính là bởi vì loại tình huống này, hắn mới không có thuận tay đưa nó xử lý, đưa nó về u ám chi uyên. Đoán chừng coi như nó trở lại cái kia địa phương. Trở ra cũng hẳn là không phải là nó đi đem kim cốt khiêng về ven hồ sau đó. Vân bất lưu liền tìm đến một cái thùng gỗ lớn. Đem những cái kia bên trong ẩm chứa kim tủy kim cốt lửa đi ra. Dùng đặc thù kim tính tiểu đao tại xương cốt bên trên đâm cái lỗ thùng. Sau đó đem ghim cốt bên trong ghim tủy từ cái ghi lỗ thủng trong mắt bài suốt. Hổ tử ở một bên thò đầu ra nhìn. Đoàn tử cũng lặng lẽ meo meo sờ soạng trở về. Tiểu Mao cầu ngồi xổm ở tiểu trúc lâu trên đỉnh nhìn xem. Tiểu bạch cũng trong hồ tắm rửa một cái. Sau đó bỏ lên đi ra. Rất hiển nhiên bọn chúng đều biểu hiện ra đối với ghim tùy khát vọng. Chỉ có tiểu khô lâu núp ở tiểu trúc lâu dưới hiên tay viên trúc góc sẽ Chỗ trống khô lâu mắt yên lặng đối với vân bất lưu bọn hắn. Mặc dù tiểu khô lâu không có trong mắt, có thể vân bất lưu cảm giác được, nó kỳ thật đang nhìn. Khô lâu không có bình thường trong mắt. Thấy vật toàn bộ nhờ cảm giác. Thế nhưng cái này tiểu khô lâu cũng không dám đem chính mình tinh thần lực phóng xuất ra. Hoặc là nói nó tinh thần lực kỳ thật rất yếu. Phóng xuất ra cũng không được xem bao xa. Cùng so sánh. Đại giác lúc trước mặc dù luôn một bộ sợ hãi bộ dáng Nhưng lại thi hồi dò xét tính tiếp cận hắn. Chỉ là lo lắng bị vân bất lưu không thích. Cho nên mới xét một bộ sợ hãi bộ dáng Mà cách này tiểu khô lâu. Kia là đối với tất cả mọi thứ đều ôm loại này khiếp đảm tâm tư. Vừa phát hiện có cường đại tồn tại xuất hiện ở bên người. Nó lập tức liền lộ ra bản năng cầu sinh. Nó tựa như một gốc cỏ dại. Gió đến dâu thổi liền dâu ngã. Nhìn như nhỏ yếu không ngờ tới. Nhưng chính là thế này ngoan cường mà sống tiếp được. Vân bất lưu đem hổ tử não đại đẩy lên một bên. Thân thể chuyển một cái. Cách mông một đỉnh. Liền đem đoàn tử cách kia cường trắng như núi thân thể đổi lên một bên. Hai người các ngươi liền không thể học một ít nhân gia đại phong vật này đối với các ngươi đã không có hiệu quả gì rồi Cho các ngươi uống chính là đang lãng phí Ta hiện tại chính là cần bọn chúng thời điểm Lần sau lại cho các ngươi uống Ngoan Nghe lời Lại nói tiếp Những thứ này kim tủy cho chúng nó uống mà nói Hiệu quả kỳ thật vẫn là có một ít Có thể phải nói lãng phí Thật đúng là rất lãng phí Bọn chúng thân thể đối với kim cốt lực lượng đều đã bão hòa Sở dĩ có thể tiếp tục trưởng thành Hoàn toàn là bởi vì hắn trong bóng tối cho chúng nó tinh luyện nguyên khí nguyên nhân Nếu như không có hắn trong bóng tối hỗ trợ Bọn chúng cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tới chậm rãi mài Hoặc là vận khí tốt tình huống dưới Ăn được một ít thiên tài địa bảo Có thể nhanh chóng đề thăng thể chất Liền giống như Đại Phong thỉnh thoảng bắt chút cử trùng ăn một chút, thân thể nó trưởng thành liền rất nhanh. Lại để cho bọn chúng uống kim tủy. Mười thành có thể hấp thu hai thành thế là tốt rồi rồi. Còn lại tám thành cũng phải bị lãng phí hết. Vân bất lưu hiện tại chính là cần những vật này thời điểm thực sự không đành lòng cho chúng nó lãng phí. Ngược lại là tiểu bạc cùng tiểu mao cầu, hai bọn chúng cùng hổ tử bọn chúng khác biệt. huống chi... Lần này đại chiến tiểu bạc cùng tiểu mao cầu, nhưng cũng là xuất lực. Thậm chí tiểu Mao cầu mới là công thần lớn nhất, cho nên nhất định phải khao thưởng một cái nó. Tiểu bạc tại nuốt mấy khối xương cột sống sau đó, liền lưu về trong hồ nghỉ ngơi đi tới. Vân bất lưu múc bồn kim tùy, chú ý tiểu mau cầu xuống tới hưởng dụng. Hổ tử cùng tiểu đoàn tử có chút u oán nhìn xem vân bất lưu có thể cũng không dám lỗ mãng. Sau đó vân bất lưu liền hướng tiểu khô lâu vấy vấy tay Nói Tiểu hương cơ Tới Hôm trước ngươi cũng coi là giúp đại ăn rồi Nếu như không phải là ngươi Ta còn không biết những cái kia bất tử sinh vật nhược điểm Tiểu khô lâu rắc rắc dao động lên cái đầu nhỏ Cũng không biết là tại biểu đạt không cần khách khí Vẫn là thực sự không dám đi qua Sơn Giã nhàn vân 33 chương 321 gần bị hổ tử khí khóc tiểu khô lâu nhìn nó cái bộ dáng này. Vân bất lưu nhân tiện nói. Ngươi không phải là xe pha trà sao nhìn thấy trên sườn núi tòa kia phòng ốt hay không đi phía trên kia thay ta đốt ấm trà đi nghe được vân bất lưu phân phó. Tiểu khô lâu lập tức liền đứng lên. Cho cái đầu nhỏ. Nhanh như chớp liền chạy. Thân thể lay động ở giữa. Lại có xương cốt xung đột khanh khách tiếng vang. Nhìn nó cái này tiểu cước bộ bước. Vân bất lưu đoán chừng. nha đầu này khi còn sống cũng là chịu khó tiểu cô nương đi có thể thế này chịu khó. Thế này nghe lời tiểu nha đầu. Làm sao lại chết sớm như vậy đâu hắn âm thầm lắc đầu. Đem những tâm tình này quên sạch sành xanh. Chuyển thân tiếp tục làm việc sống chính mình. Sau cùng, bận rộn đến nửa đêm, Vân Bất Lưu mới ôm một thùng kim tủy ngưng tổ tủ mà thành kim đan trở lại trên sườn núi. Sân thượng trên bàn trà, xác thực đặt vào một ly trà thơm. Cũng không biết cái kia tiểu khô lâu là thế nào châm lửa nấu nước, bất quá quả thật có thể pha trà. Vân Bất Lưu nâng chén trà lên ngửi ngửi. Sau đó thưởng thức miệng. Hương vị cũng không tệ lắm. Tựa hồ pha trà tay nghề so với hắn còn tốt hơn không ít. Lá trà lượng cùng nước tựa hồ nắm đến vừa đúng. Hắn cười cười. Đem trên thân chiến giáp cởi ra. Cầm quần áo lên đi tắm rửa. Phát hiện tiểu khô lâu đang cầm một tấm thỏ con ra lúc khăn lau. Đang sát lau lấy trong phòng sàn nhà. Nhìn thấy vân bất lưu trở về quỳ sấp trên mặt đất tiểu khô lâu còn cho hắn đi cái cổ quái lễ. Vân bất lưu cũng không biết nên nói như thế nào nó tốt đành phải xoay người đi tắm rửa. Kỳ thật hắn bây giờ căn bản không cần tắm rửa, Chỉ cần tinh thần lực động một chút Liền có thể đem trên thân tất cả bụi mặm dơ bẩn ngoại trừ Bất quá thói quen kỳ có tắm rửa, Không xông một cái Luôn cảm giác có chút không đúng Chờ hắn tắm rửa xong trở về Tiểu khô lâu đã không thấy tâm hơi Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút Kết quả tinh thần lực thả ra ngoài Vân bất lưu cũng có chút bó tay rồi bởi vì cố giea tiểu khô lâu thật tại thay hắn làm ấm giường tinh thần lực nhìn thấy một màn này thời điểm vân bất lưu đều nghĩ sông đi vào đưa nó cầm lên tới ném ra Ngấm lại trên giường mình ngủ rồi một bộ khô lâu đó là cái gì cảm giác vân bất lưu lúc này liền có dũng khí cách ngăn cảm giác bất quá hắn vẫn là nhìn được cảm giác kích động này rất rõ ràng Cái này tiểu khu lâu đoán chừng còn không biết nó kỳ thật chỉ là một bộ khu lâu. Trên thân không có nhiệt độ. Căn bản là không có cách cho người khác làm ấm giường. Mà lại đối với cái này có chút nhóc đáng thương tiểu gia hỏa hắn thật không xuống tay được. Hắn yên lặng đi vào gian phòng. Tiểu khu lâu một mực an vị lên. Sau đó phi tốt nâng người. cúi đầu ngồi quỳ chân tại bên giường. Một bộ thị nữ phục thị chủ tử đi nằm tư thái. Vân bất lưu ngồi ở mép giường than nhẹ một tiếng hỏi tiểu hương cơ chúng ta trò chuyện. Tiểu khô lâu không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu đến có thể rất nhanh liền cúi đầu. Đến ngồi ở đây. Vân bất lưu đã rơi xuống giày Khoanh chân ngồi vào trên giường. Sau đó vỗ vỗ mép giường. ra hiệu nó ngồi trên giường. Mà không phải quỳ xuống đất. tiểu khô lâu đứng lên, đem vân bất lưu tùy ý đá rơi xuống giày sách trở về cất kỹ. sau đó nửa ngồi tại trên mép giường, vẫn là một bộ đê mi thuần nhãn bộ dáng. chỉ là nhìn xem một bộ khô lâu làm ra cách này tư thái, vân bất lưu đã cảm thấy có chút khó chịu. nhưng nghĩ tới đối phương khi còn sống niên kỳ có thể rất nhỏ. tâm tính bên trên còn chưa thành thục, liền lại không dám nói quá lời nói nặng. Miễn cho kích thích đến nó. Tiểu hương cơ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn sống là phục thị người nào không vân bất lưu đành phải đối với nó hướng dẫn từng bước lên. Một bên đến miệng bên trong ném kim đan. Đây là kim tủy bị rút mất trình độ sau khi ngưng tổ mà thành. Tiểu khô lâu nghiêng đầu suy ngẫm xuống cuối cùng lắc đầu. Nhớ không được sao hắn lại hỏi. Tiểu khô lâu liền gật gật đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ thứ gì đâu chúng ta dùng tinh thần lực Chính là thần thức Chúng ta dùng thần thức tới giao lưu đi Vân bất lưu thử nghiệm đem tinh thần lực điều tra ra ngoài Tiểu khô lâu tinh thần lực rất yếu, Cảm giác được vân bất lưu tinh thần lực điều tra tới Nó cái kia hồn thân xương cốt liền không khỏi khẽ run dưới Vân bất lưu rất có kiên nhẫn chậm rãi trấn an cái này tiểu khô lâu Sau đó khinh thanh tế ngữ mà đối với nó hướng dẫn từng bước. Có thể kết quả đạt đến tin tức lại không thể nào lý tưởng. Nàng trí nhớ thiếu thốn vô cùng nghiêm trọng. Chỉ nhớ rõ chính mình tên là tiểu hương cơ. Có cái mấu thân. Phụ thân là ai hoàn toàn không có ký ức. Ở đâu sinh hoạt qua cũng không rõ ràng. Tại sao lại xuất hiện tại cái kia vô án chi uyên Cũng đồng dạng không biết. Ngược lại là bưng trà đổ nước. Quét xác nấu cơm Giặt quần áo làm ấm giường loại sự tình này Phản phất thành rồi nó bản năng Vân bất lưu đoán chừng Nó khi còn sống có thể sinh hoạt Tại giàu có gia đình cho người làm tỳ nữ Theo nó những thứ này bản năng liền có thể nhìn ra được Nó khi còn sống sinh hoạt trôi qua thật không tốt Nó chủ nhân đối với nó cực kỳ hà khắc Nếu không đây không có khả năng sẽ như vậy nhát gan nhát gan Đương nhiên cũng có thể là bởi vì ký ức thiếu thốn đối với ngoại giới hết thảy đều tỏ ra lạ lẫm cho nên bản năng cảm thấy khiếp đảm dục vọng cầu sinh cực mạnh bất quá theo nó cầu sinh lúc bản năng xử xuất cái kia thất ý thể phía trước cong. lấy chán chảm đất động tác đến phân tích nó khi còn sống sinh hoạt qua cũng không quá tốt nó sinh chủ nhân trước dây hẳn là loại kia cực độ bá đạo hà khắc thậm chí là không thèm nói đạo lý người Tốt, ngủ đi đêm nay liền cùng ta ngủ chung đi không dùng ngủ trên sàn nhà rồi. Ngày mai ta làm cho ngươi mở giường nhỏ. Ta chỗ này không thể quỳ tới quỳ đi. Vân bất lưu vừa nói vừa ra hiệu tiểu khô lâu bò đến giường chiếu bên trong đi ngủ thái độ cực kỳ hiền lành. Cách này nếu là thả trước kia, đoán chừng chính hắn đều có thể không tiếp thụ được. Thế mà cùng một bộ khô lâu cùng giường chung gối... Quả thực là điên rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng rất tự nhiên làm đi ra, hoàn toàn không có một tia cảm giác khó chịu. Cùng vân bất lưu trao đổi lâu như vậy. Cảm giác được vân bất lưu thái độ cực kỳ hiền lành. Tiểu khô lâu lá gan cũng phóng đại không ít. Ngoan ngoãn nghe hắn mà nói. Bò đến trên giường đi. Đêm yên lặng như tờ. Tiểu khô lâu cách đầu nhỏ đi lòng vòng. yên lặng nhìn xem bên cạnh vân bất lưu cái kia trống giống trong hốc mắt phảng phất bốc lên rất nhiều nghi hoặc nguyệt lạc tinh trầm mặt trời mới lên ở hướng đông ngoài phòng truyền đến côn trùng kêu vang điểu gọi thanh âm tiểu thô lâu đi lòng vòng não đại rất từ giác bò lên sau đó rón rén xuống giường nhếp tay nhếp chân đi rồi ra ngoài một bộ rất sợ đem vân bất lưu bừng tỉnh bộ dáng Có thể trên thực tế, vân bất lưu đã sớm tỉnh rồi. Lén lấy nó cái kia đệm lên mũi chân. cúi lưng xuống đi đường bộ dáng nhỏ. Đã cảm thấy có chút buồn cười. Để cho hắn nhớ tới lúc trước mạng lưới nói chuyện trời đất, rất lưu hành một bộ động thái bức tranh. Hắn rối lưng một cái. Bò lên. Mặc xong quần áo. Chuyển thân đi ra ngoài. Đi tới sân thượng lưng có ánh sáng mặt trời dối người. Quay đầu liền gặp tiểu khô lâu tại phía dưới trên đồng cỏ. Cùng một cái chậu gỗ tử phân cao thấp. Cái kia chậu gỗ tử chính là hổ tử bình thường dùng cơm bồn. Lúc này bị tiểu khô lâu lôi ra đến. Khi nó gần kéo đến ốm nước bên cạnh thời điểm. Hổ tử liền chạy đi qua đem ngậm về. Tiểu khô lâu gặp cách này liền chạy tới đưa nó kéo về ốm nước bên cạnh. Hổ tử gặp cách này lại đem điêu trở về. Như thế lặp đi lặp lại, tiểu khô lâu xem ra đều muốn gấp khóc, nếu như nó có thể rơi lệ nói. Vân bất lưu tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Không khỏi bật cười lên. Thân hình nhảy lên. Lăng không đạp hư mà đến. Tiểu hương cơ. Buổi sáng cũng không cần ngươi hầu hạ ta rửa mặt rồi. Còn có, cái này chậu nhỏ cũng không phải rửa mặt dùng chậu nhỏ, đây là hổ tử thao cơm, ha <cười> ha.